1626, chết trong tay người mình yêu cũng tốt rốt cuộc anh ta cũng nhìn thấy a s u a ngay sát cạnh mình anh ta hỏi a s u a a s u a vì sao vì sao anh a s u a ngẩng đầu nhìn tuyết trên trời mà anh bị đông lạnh tới đỏ bừng anh nói chúng ta không nên tới đây tôi cũng không muốn làm con rối cả đời tôi muốn là chính tôi ông ấy cho tôi lợi ích tôi cùng ông ấy giao dịch chỉ có vậy thôi hạ an lan cho người liên lạc với a xua sau khi bọn họ bắt cóc nhạc phu nhân nhạc phu nhân giả là sát thủ nên cô ta sẽ co cấp trên cũng chính là s ở tuật n g u và a xua hạ an lan muốn tìm cách liên hệ từ trên người cô ta là quá dễ dàng một bên ông cho người liên hệ với a xua một bên sai ngự trì và tô chạm làm lạc thành náo loạn tới long lở trời đất hai bên đồng thời tiến hành sợ tuột mãi để ý tới tô chảm thì sẽ không có thời gian chú ý tới biến hóa của a s u a nữa hạ an lan luôn làm việc rất cẩn thận chuyện này ngay cả ngự chỉ cũng không biết giao dịch giữa hạ an lan và a s u a là gì chỉ có hai người họ biết không ai biết gì cả tôi tôi luôn cố gắng làm những chuyện anh không muốn làm tôi tưởng anh có thể anh có thể a xua không chờ anh ta nói xong Liền là nói, chuyện đó c ủ A xua có thể cùng hạ an lan hợp tác mấu chốt ở chỗ hạ an lan đã đồng ý để anh là chính mình có thể giúp anh diệt trừ những gông xiềng giam giữ tự do của mình lâu nay a sùa giúp hạ an lan cũng không hẳn vì yến thanh ti đương nhiên cô cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mấu chốt chính là anh muốn được sống là chính mình tôi tôi sở tuật đột nhiên muốn cười máu từ trong miệng anh ta hộc ra tầm mắt của anh ta dần dần xâm lại anh ta dùng hết khí lực cuối cùng nói ra một câu chết ở trong tay anh tôi cũng mãn nguyện rồi thanh âm của anh ta càng lúc càng nhỏ tiếng cuối cùng thoát ra khỏi cổ họng anh ta liền nhắm mắt lại từ một đất nước xa xôi tới đây cuối cùng lại chết ở nơi xa lạ này chính như anh ta đã nói tới đây là không nhất định có thể quay về lời này không khác gì lời tiên đoán ngự trì gọi hai người tới cho xác sở thuật vào túi chuyên dụng để đựng xác bọn họ tới đây còn chuẩn bị cả những thứ này ngoại trừ lý do chu đáo còn là quyết tâm sẽ không để sở tuật rời đi yến thanh ti cúi đầu nhìn thi thể của sở tuật tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng bỏ xuống mây đen nạ q u ẩ n trên đầu bọn họ rốt cuộc cũng tán đi rồi một ngày này yến thanh ti cảm giác như mình vẫn chưa chạm chân được xuống mặt đất lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm nhưng cũng may tất cả đã kết thúc rồi hạ an lan nói với a xua cảm ơn sự hợp tác của cậu không quan trọng tôi không giúp ông chúng ta là hợp tác hạ an lan gật đầu ông nói với vợ chồng yến thanh thi các con nói chuyện đi bác tới bệnh viện thăm mẹ con năm nay đón năm mới ở thủ đô đi ngày kia là sang năm mới rồi tối mai là giao thừa chuyện này rốt cuộc cũng không kéo dài tới năm sau yến thanh thi cũng muốn nói chuyện với a xua nên đáp vậy bác đi trước đi chút nữa bọn còn sẽ tới sau chương một n r ă m hai m ư muộn một năm là mất nhau cả đời hạ an lan vớt tóc cô không cần hai đứa về nghỉ ngơi trước đi con đang là phụ nữ có thai hôm nay cũng mệt mỏi rồi kỳ thật ông muốn yến thanh ti trở về sớm hôm nay tuyết rơi nhiều tóc con bé đã ướt đấm rồi sợ là sẽ cảm lạnh yến thanh ti gật đầu sau khi hạ an lan rời đi yến thanh ti quay đầu nhìn đặt xua mở miệng a xua trăm ngàn lời muốn nói đ ọ n g lại ở miệng cô chỉ có thể bật thốt tên anh năm đó ở nước mờ a xua và yến thanh ti từng ở chung bên nhau những kỷ niệm lần lượt đua về a xua mỉm cười nhún vai anh nói rồi chúng ta mãi mãi là bạn tốt anh vẫn là anh vẫn là a xua giúp em đi mua băng vệ sinh lúc em tới tháng yến thanh ti cười ra tiếng cô coi a xùa như bạn thân nhất của mình lúc đó cô thường xuyên không có tiền luôn nhờ anh tiếp tế cô mới có thể tồn tại thỉnh thoảng bà g ì cả tới thăm đau chết đi xuống lại cũng là anh chạy đi rất xa mua b ă n g vệ sinh cho cô sau đó còn đun nước gấm cho cô nữa nụ cười trên mặt cô cũng tán đi em hiểu lầm anh thực xin lỗi a xùa lắc đầu em cũng không hiểu lầm gì nhiệm vụ của anh lúc đầu đúng là muốn lợi dụng em để tiếp cận hạ an lan sau đó ám sát ông ấy nhưng anh không muốn làm một con rối bị người ta k h ô n g chế nữa trước khi tiếp xúc với hạ an lan anh vẫn luôn d â y d i a hoang mang chần trừ cũng may cuối cùng anh vẫn chọn một con đường đi chính xác nhạc thính phong hỏi sau này anh định thế nào còn muốn quay về à chắc thế tiến thanh ti n h ư mày nhưng bên đó a xua cười anh với bác em đã có giao dịch với nhau rồi em còn lo lắng cái gì bác em lợi hại như thế ông ấy còn muốn ngăn cản nhóm người kia hơn cả anh đấy em đừng lo thư ký của hạ an lan tiến lại anh a xua còn một chuyện cuối cùng nữa a xua gật đầu đúng thế còn một chuyện cuối cùng tiến thanh ti hỏi chuyện gì a xua cười đi giải quyết một chút chuyện còn lại anh giang hai tay ra ôm một cái tiến thanh ti d ư ớ n người ôm lấy anh nhạc thính phong cũng không ngăn lại giống như trước kia ôm lấy nhau như hai người bạn bình thường tiến thanh ti nói tối mai là giao thừa chúng ta cùng nhau ăn cơm tất nhiên nhé a xua gật đầu được anh dùng lực bế cô lên một chút hôn lên trán cô rồi bưng ra nói anh đi đây yến thanh ti gọi thư ký lại sẽ không xảy ra chuyện gì chứ thư ký cười tiểu thư yên tâm sẽ không xảy ra chuyện chết người gì đâu cô mau về thôi hôm nay lạnh lắm a s ù a vây tay với yến thanh ti cho cô một nụ cười tươi roi rói ở trong đêm rét lạnh như đêm nay nụ cười của anh c ó thể hòa tan băng giá a s ù a ngồi trên xe xe c h u y ể n bánh anh nhìn yến thanh ti cách mình càng ngày càng xa cuối cùng biến mất hoàn toàn trong màn đêm anh cúi đầu cười chua sót mọi n i cả em vĩnh viễn sẽ không biết trong lòng anh luôn có tình yêu mà anh không muốn ai biết dành cho em có lẽ honey mãi mãi em sẽ không nhìn thấy muộn một năm là mất nhau cả đời nhạc thính phong giúp y ế n thanh t i lên xe đi về thôi sau khi lên xe chuyện đầu tiên anh làm chính là lau chán cho y ế n thanh t i sau đó lại tự mình hôn lên một cái y ế n thanh ti bị hành động trẻ con của anh làm cho bật cười dấm chua này mà anh cũng muốn ăn đó là bạn thân của em đó t r ư m hai m ư ơ phòng cháy phòng trộm phòng cả bạn trai thân nhạc thính phong ôm cô vào lòng nghiêm trang nói anh chỉ biết phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân bạn thân nam cũng thế thôi y ế n thanh ti không biết nhưng anh biết cô coi à xua là bạn thân người ta lại một lòng coi cô là hồng nhan nhưng chuyện này anh sẽ không bao giờ nói cho y ế n thanh ti biết nhạc thính phong ư ớ t ve mặt y ế n thanh ti nói mọi chuyện đã xong rồi trong nhà cũng thái bình đêm nay có thể ngủ ngon b à xã hôm nay em vất vả rồi mau ngủ đi hết thể đều đã kết thúc nguy cơ cũng tan đi y ế n thanh ti buông lỏng tâm tình ừ em ngủ đây ngủ đi tiến thanh ti nhắm mắt lại nhanh chóng tiến vào giấc ngủ nhạc thính phong túi đầu hôn lên mặt cô một chút phân phó lái xe tăng nhiệt độ điều hòa lên tuyết vẫn rơi trên đường được phủ kín một tầng tuyết trắng nhạc thính phong cảm thấy đêm nay tuyết rơi thật đẹp trên mặt anh hiện lên vẻ tươi cười rốt cuộc cũng hết năm rồi thư k ỳ đưa ả sủa đi vào bệnh viện đứng ở bên ngoài thấy hạ an lan đắp chăn cho nhạc phu nhân dỗ dành bà một hồi như dỗ dành con gái của mình vậy nhạc phu nhân nắm lấy tay hạ an lan muốn xác nhận lại một lần hai đứa nó、no、không sao thật chứ bà đã tỉnh lại được một lúc hạ an lan kể hết mọi chuyện cho bà nghe nhưng trong lòng bà vẫn còn sợ hãi hạ an lan rất kiên nhẫn không sao đã về nhà nghỉ ngơi rồi chúng muốn tới đây nhưng vì đã quá muộn t h anh t i cần nghỉ ngơi nên anh bảo bọn nó về trước nhạc phu nhân thở phào một hơi vậy là tốt rồi nửa cái mạng của em cũng bị dọa suýt mất rồi do anh không tốt sau này nhất định sẽ bảo vệ cho mọi người nhạc phu nhân liếc nhìn ông một cái nói cho dù những gì anh vừa nói là thật thì em vẫn còn nhớ những lời anh nói trước đó đấy được ngày mai em muốn sầu riêng thì sầu riêng bàn trông thì bàn trông được chưa nhạc phu nhân chạy miệng thế còn nghe được nói xong b à thấy a xua đứng ngoài cửa nhìn hai người thì giật giật ống tay háo của ông tìm anh kìa hạ an lan không nhìn cũng biết là ai anh đi một chút rồi quay lại em ngủ đi nhạc phu nhân gật đầu hạ an lan đi ra ngoài dẫn a xua vào phòng bệnh bên cạnh a xua nói đây mới là bộ mặt chân thực nhất của ông không bộ mặt chân chính của tôi chính là đối mặt với mỗi kiểu người thì có một mặt khác nhau a xua gật đầu tôi hiểu ngồi đi hạ an lan chỉ vào ghế dựa a xua ngồi xuống hạ an lan cân nhắc một chút rồi nói cậu biết tôi tìm cậu là muốn hỏi chuyện gì đại khái là nói về chuyện từ thời bà nội cậu đi tên bà ấy là chu phượng khanh phải không a xua lắc đầu tôi không biết tên tiếng chung của bà bà chưa từng nói gì với tôi ông nội tên cứ gọi bà là ỷ xạ b ở lạ hạ an lan cầm lấy một quyển eo b u ô n trên bàn lấy ra từ trong đó một tấm ảnh đen trắng là bà ấy đúng không đúng bà nội lúc còn trẻ đúng là như thế này rất giống hạ an lan tiếp tục nói khoảng sáu mươi năm trước bà ấy tới nước m gặp ông nội cậu sau khi ông nội cậu mất bà ấy đã điều hành thế lực của ông cậu a xùa cười nhhe bà nội đúng là người cầm quyền đằng sau cha tôi chỉ là người ra mặt tôi hạ an lan buồn bã nói đúng thế bà nội cậu rất giỏi hại cả đời em gái tôi đến hôm nay tôi mới tìm ra bí ẩn này t r ă a i mươi chín chưa từng thấy ai bạc béo hơn bà biểu tình của a xùa hơi ảm đạm không nói gì bà nội của anh đúng là rất giỏi trước đây ông nội cực kỳ phục tùng bà nói như bây giờ chính là coi bà như nữ t h ầ n luôn nhưng lúc ông nội chết bà nội của anh lại đang ngủ trong nhà mọi người đều nói lúc bà nội ngủ thì không ai được làm ổn đây là mệnh lệnh tuyệt đối phải tuân thủ bà nội anh cực kỳ coi trọng chuyện giữ gìn n h ă n sắc đối với bà mà nói không có gì khôi phục làn da tốt hơn cách ngủ đủ giấc cho nên lúc ông nội anh hấp hối muốn nhìn thấy nữ thần của mình lần cuối ba anh cố gắng lấy dũng khí tới đánh thức bà đáng tiếc bà nội không những không đi bệnh viện mà còn cho ba anh một cái b ạ thai À xùa đi theo ba mình nên anh nhớ mãi ánh mắt khinh thường của bà nội bộ dáng lạnh lùng bà béo bà nói chết thì chết đi còn lắm chuyện làm gì mẹ đã nói rồi lúc mẹ ngủ thì không ai được q u ấ y giày con có mỗi chuyện nhỏ này cũng tới làm p h i ề n mẹ con nghĩ con lớn rồi thì mẹ không dám thu thập con phải không đúng đây là lời mà bà nội đã nói a s u a nhớ rõ từng câu từng chữ lớn lên a s u a gặp được rất nhiều người lạnh lùng bạc béo nhưng trong lòng anh không ai có thể bằng bà nội của mình được đối với a s u a bao gồm cả ba và mẹ mà nói bà nội chính là ác ngộng lớn nhất trong gia đình vậy mà sau khi bà ấy chết rồi ác ngộng vẫn không tan đi a xua thản nhiên nói chuyện của bà nội tôi cũng không biết nhiều ông cứ hỏi đi nếu tôi biết thì sẽ nói cho ông hạ an lan hỏi chuyện bốn mươi năm trước cậu có biết gì không a xua lắc đầu kỳ thực ông hỏi vào lúc đó thì tôi không biết được vì tôi chưa ra đời bà nội tôi và hạ gia các ông có ân đoán gì đó nhưng tôi không biết rõ mà cho dù biết một ít thì cũng không biết nói từ đâu tôi nghĩ ông nên nói trước tôi bổ sung thì hơn hạ an lan gật đầu đúng vậy lúc đó cậu còn chưa ra đời em gái tôi cũng chính là mẹ của thanh ti khi đó nó vẫn còn nhỏ mới chỉ năm tuổi hạ an lan lấy ra hai ảnh chụp của mẹ thanh ti lúc còn nhỏ và lúc lớn lên cậu nhìn đi nó rất giống thanh ti đúng không a xua nhìn ảnh mẹ của thanh ti rất kinh ngạc đúng thế giống quá hạ an lan thở dài một tiếng kỳ thực chuyện này rất loạn tôi cũng không biết phải nói với cậu từ đâu l i ê n từ lúc trước khi bà nội cậu tới nước e md sáu mươi năm trước khi ông nội tôi còn sống lúc đó tôi chưa ra đời hai nhà hạ chu đều là danh gia vọng tộc ở dung thành các gia tộc mới quật khởi giai đoạn đó đều hướng lên trên muốn nắm giữ quyền lực trung ương nói nhiều cũng vô dụng đơn giản đó chính là phân tranh của các gia tộc cuối cùng ông nội tôi đánh đổ chu gia chu gia thất bại thảm hại bởi vì những nguyên nhân không tiện công bố nên rất nhiều người của chu gia bị xử quyết bí mật những người này đều là những người c h ố n g lưng của chu gia bọn họ bị đánh đổ thì chu gia cũng xong đời bà nội cậu là người duy nhất của chu gia con sống khi đó bà ấy xinh đẹp trẻ trung hai nhà còn từng nói sẽ cho bà ấy và cha tôi kết thân với nhau nhưng ân đoán gia tộc ân đoán cá nhân đan sen vào với nhau cuối cùng bà ấy hận hạ gia hận mỗi người của hạ gia t r ư m ba mươi bà ấy muốn tôi tiếp cận cô ấy hủy hoại cô ấy về sau lưu vong tới nước em mở gà cho ông cậu là vì có mục đích có dã tâm riêng điều bà ta muốn không phải là ông cậu mà là thế lực trong tay ông ấy a xua nghiêm túc lắng nghe mặc dù những gì hạ an lan nói đều rất khái quát không rõ ràng thế nhưng hắn vẫn có thể đoán ra được một ít anh gật đầu bà nội tôi thực sự làm được ông tôi vô cùng mê luyến bà ấy chỉ cần bà ấy muốn cái gì đều dâng lên cho bà ấy hạ an lan tiếp tục nói mấy năm đầu lưu vong khi ấy tình tình trong nước quản rất gắt gao bà nội cậu muốn nhúng tay vào cũng không được về sau thế cục từ từ bình ổn hai nước đẩy mạnh giao lưu tiếp xúc bà ta liền bắt đầu mượn tay gián điệp của ông nội cậu sắp xếp vào hoa hạ trả thù hạ gia người đầu tiên bị lôi kéo chính là thằng lao gia a xùa không biết chuyện này tôi biết tàng gia và tổ chức chúng tôi cũng hay qua lại với nhau thế nhưng cụ thể thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm về sau lớn lên một chút tham dự vào công việc nội bộ của tổ chức mới biết được tàng gia với tổ chức không giống như quan hệ chủ và thuộc h ạ g giống quan hệ hợp tác giao dịch nhiều hơn không sai tàng gia là cơ sở ngầm mà bà nội cậu mua được hợp tác rất thuận lợi về sau thì sao a sua rất muốn biết sự tình phía sau về sau bọn họ vẫn luôn tìm cơ hội khi đó ông nội tôi đã chết cha tôi lên cầm quyền tuy rằng năng lực của ông ấy không được như ông nội nhưng thẳng ra của bốn mươi năm trước s a o so được với sáu mươi năm trước bọn họ muốn tìm phiền toái cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hạ an lan dừng lại sắc mặt lạnh xuống nhưng rồi bọn họ cũng tìm được cơ hội bởi vì trong nhà chúng tôi xuất hiện một con sói sói gì ánh mắt hạ an lan l ạ n h đến thấu xương ông nhớ tới hạ như sương cha tôi ở cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé gái lấy tên là hạ như sương vốn là vì em gái tôi nên mới nhận nuôi cô ta thế nhưng cô ta lại đấu kỵ con bé cô ta nghĩ nếu trong nhà chỉ có mình cô ta là con gái thì mọi sự sủng ái chiều chuộng đều là của cô ta cô ta muốn giết người bà nội cậu muốn trả thu hạ ra vì thế bà ta sai tẳng ra nội ứng ngoại hợp bắt cóc em gái tôi về sau chỗ giam con tin bị cháy lúc dập tắt lửa bên trong chỉ còn lại một cái xác bé gái bị cháy đen lúc đó chúng tôi đều cho rằng tiểu gái đã chết cả gia đình tôi nháy mắt mắt liền sụp đổ mẹ tôi bệnh không d ậ y nổi cơ thể ngày càng suy kiệt không bao giờ đứng dậy được nữa mỗi khi nhớ lại những gì đã trải qua hạ an lan đều thấy lạnh ngắt cả người a xua nghe xong liền hỏi mẹ của thanh ti không chết có phải không đúng vậy không chết tôi cũng không ngờ được sau bốn mươi năm tôi sẽ tìm được thanh ti nếu như không gặp thanh ti tôi vĩnh viễn cũng sẽ không biết được chân tướng năm đó nếu như không có thanh ti bọn họ vĩnh viễn sẽ nhìn không được bộ mặt thật của hạ như sương những gì mẹ thanh ti đã trải qua cậu biết không ba ta có nói với cậu sắc mặt a sủa có chút kém anh gật đầu nói qua lúc bà nội tôi sắp chết gọi tôi tới nói với tôi một số chuyện tôi không hiểu muốn tôi muốn tôi muốn tôi tiếp cận một người phá hủy người đó người đó có phải là thanh ti trước đây cậu tiếp cận con bé là cố ý có đúng không t r ư m ba mươi sự xuất hiện của cô ấy đã thay đổi suy nghĩ của tôi a sủa trầm mặc một lúc lâu mới gật đầu đúng vậy là cố ý cô ấy vừa đặt chân tới nước m tôi liền biết nhưng không ngờ được cô ấy lại làm thay đổi nhận thức của tôi lúc đó à sủa không lập tức đi tiếp cận thanh t i mà là cho người theo dõi sau đó báo cáo tình hình lại cho anh sau một thời gian ngắn anh có chút hứng thú với cô gái trẻ này liền tự mình đi theo sau đó liền h á m sâu vào vì thế anh liền tìm một cơ hội ra tay cứu thanh ti lúc cô bị truy sát gắt gao nhất vì vậy tình bạn của yến thanh ti và a xua liền nảy sinh trong ba năm ở nước m anh là người bạn duy nhất của yến thanh ti và cũng là một trong những người cô tin tưởng nhất thế nhưng a xua không biết nếu thanh ti biết ngay cả phần tình bạn này cũng là do anh tính toán mà có liệu cô có tha thứ cho anh không hạ an lan vô vô vai ạt xùa nói cậu là người tốt cậu cố ý tiếp cận con bé nhưng không hề đả thương con bé lại bảo vệ nó nếu như không có cậu chưa chắc thanh ti đã có thể bình an trở về như thế này những gì y ế n thanh ti trải qua ở nước ngoài hạ an lan cũng đã cho người đi điều tra kỹ càng nhưng không ngờ càng điều tra lại càng lôi ra nhiều chuyện từ chuyện của thanh ti đến chuyện cái chết của tiểu gái mười bảy năm trước rồi đến vụ bắt cóc bốn mươi năm trước thế nhưng sự tình còn không có kết thúc kéo dài tới cuộc tranh đấu của hai nhà hạ chu sáu mươi năm trước hạ an lan nghĩ tới mà lòng cũng r h é t run bí mật kéo dài hơn thế kỷ nếu như không phải hạ như sương bại lộ nếu như tằng khả nhân tằng nghiệm nhân không ra tay với thanh ti sợ rằng bí mật này sẽ mãi mãi không bao giờ được lộ ra dưới ánh mặt trời dường như thế gian này đang vận hành hành theo một quy luật riêng của nó làm chuyện xấu có dấu dếm thế nào sớm muộn gì cũng có ngày bị vạch trần xin ông đừng nói những chuyện này cho thanh thi có thể chứ a xùa hy vọng ở trong lòng yến thanh thi anh mãi mãi là bạn tốt của cô hạ an lan gật đầu đương nhiên là có thể chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi nhé bà nội trước khi chết bảo cậu tiếp cận thanh thi vậy có nói những chuyện liên quan đến thanh thi tiểu ái bà ta đều biết tất cả có phải hay không đây là chuyện hạ an lan rất muốn biết rất hiển nhiên bà nội của a sủa chính là kẻ đứng đằng sau tất cả kể cả là khi sắp chết dường như mọi chuyện vẫn nằm trong khống chế của bà ta thanh thi có muốn phản kháng thế nào cũng không thoát được nguy hiểm đợi sau khi bà ta chết thanh thi mới bắt đầu sống thoải mái hơn một chút hạ an lan đ ô n g cảm giác được phía sau lạnh ngắt mấy chục năm sống trên đời mà lại phải sống dưới một đôi mắt giám thị khống chế từng hành động của mình cho dù mình có dễ rủa đến thế nào vẫn không thể thoát khỏi trói buộc của kẻ đó chuyện này thật quá đáng sợ mấu chốt nhất là bà nội của a s ử a biết rõ sự tồn tại của thanh ti nhưng vẫn không có giết cô vậy bà ta mong muốn cái gì gian vặt hủy diệt hạ an lan không cách nào hiểu được chuyện này ông muốn biết được toàn bộ t r ư ớ c 1632, bà ấy dằn vặt cô ấy không cho cô ấy chết chỉ vì muốn vui vẻ thế nhưng bà nội a s u a đã chết ông thật hy vọng cậu ta biết được điều gì đó a s u a suy nghĩ một chút mới nói tôi đoán có lẽ là vậy bà nội lúc sắp chết thần chí kỳ thực đã không tỉnh táo lắm lúc nói tiếng trung lúc nói tiếng anh tôi nghĩ bà đã phát điên không đúng từ trước bà ấy luôn luôn điên rồ như thế tôi nghe được sự không cam lòng trong những lời bà nói đại khái là bà muốn trả thù hạ gia nhưng hạ gia lại càng ngày càng tốt bà ấy không làm được gì hạ lao gia tuy bình thường nhưng cũng không phải là loại người vô năng trên thì có bóng cha giả dưới thì con trai không chịu thua kém chỉ trong vòng mấy chục năm hạ gia đã trở thành gia tộc vững mạnh nhất cả hoa hạ không cách nào chuyện. nào dung bà nội à s u a muốn báo thủ cũng hoàn toàn bất lực À s u a mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại do dự hạ an lan nhìn ra sự do dự của anh nói đi không cần lo lắng người đã chết hết rồi tôi chỉ muốn biết rõ chân tướng thôi nhiều năm như thế những người biết chuyện đa phần đều đã chết giờ cái hạ an lan cần là chân tướng mọi chuyện trả lại công đạo cho em gái cho gia đình ông ông không thể để em gái ông chết toan uổng như thế chết một cách không minh bạch như thế à sùa trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi mới nói sau khi bà nội mất tôi chỉnh lý di vật của bà ấy phát hiện bà có một quyển nhật ký có một bộ phận đã bị hỏng được ghi bằng tiếng trung lúc đó tôi cũng không biết biết t r u n g vừa t r a từ điển vừa dịch chỉ là nhật ký bị thiếu khá nhiều cũng không rõ ràng lắm thế nhưng căn cứ vào những lời bà nội trước khi chết nói thì có thể đoán bà vẫn luôn biết chuyện của mẹ thanh ti và sự tồn tại của cô ấy nữa cứ cách một thời gian bà lại đem những chuyện hai mẹ con họ gặp phải ghi lại từ trong câu c h ữ thôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ của bà hạ an lan sắc mặt tâm trầm nói như vậy bà nội à s ử a biết hết tất cả từ lúc chuyện bắt cóc đến quãng thời gian lưu lạc ở nông thôn bà vẫn luôn nhìn nhìn tiểu gái xảy ra hết chuyện này tới chuyện khác thật vất vả lớn lên lại lấy người không thuộc về mình về sau lại bị gã hại chết bà ta không chỉ nhìn mà còn nhúng tay vào k h ô n g chế tất cả y y như chơi cờ đùa bỡn mạng sống của con bé trái tim hạ an lan như bị ai đó bóp chặt vô cùng khó chịu ông hỏi vì sao nếu muốn báo thù vì sao bà ta không giết chết tiểu gái vì sao không giết chết thanh thi a xua nhìn hạ an lan mặt mũi tái nhợt túi lâu nói tôi đoán đại khái là bà nội cho rằng các người hại chết cha mẹ người thân của bà bà hận các người tới độ có giết người cũng vô pháp thỏa mãn sự hận thù của bà sở dĩ bà muốn mẹ thanh ti bị người ta trà đạp sỉ nhục sống một cuộc sống thắc h è n dễ ruột trong đau khổ bị phản bội là vì vì muốn cảm nhận được sự vui vẻ trong sự đau khổ của mẹ thanh ti cảm nhận được sự vui vẻ của việc báo thù hạ an lan t ú i đầu che mắt ánh mắt ông chua sót tiểu h ái trong đầu ông tất cả đều là hình ảnh khi con bé mới tròn năm tuổi ông không dám nghĩ tới cuộc sống sau đó của nó bốn t r ư m ba m ư 3 i sự trả thù của bà tàn nhẫn hơn bất cứ ai ông chưa bao giờ dám nhìn tới những hồ sơ điều tra về những gì con bé đã trải qua không ai biết ông kỳ thực rất muốn đến thăm mộ con bé nhưng lại không dám a sùa thở dài bà nội anh đúng là một người điên bởi vì anh từ nhỏ đã lớn lên bên bản nên mới không muốn trở thành một người như thế cuộc đời của một người như thế nào là do bản thân họ tự tạo nên chứ không phải là do người khác khống chế mà thành bà nội anh hủy đi cuộc đời của một cô gái cũng thiếu chút nữa hủy đi thanh thi a sua lấy dũng khí tiếp tục nói sao thanh ti cũng thế bà nội không muốn giết cô ấy có lẽ là nghĩ nếu như cô ấy chết bà sẽ không còn người có thể trả thù nữa đôi khi sống không bằng chết còn đáng sợ hơn cả cái chết bà không thể ra tay với ông nhưng trên người thanh ti lại chảy dòng máu của hạ gia bà muốn thanh ti còn chịu khổ hơn những gì mẹ cô ấy đã chịu thế nhưng thanh ti và mẹ cô ấy không giống nhau khi cô ấy tới nước m thì sức khỏe của bà nội đã rất yếu biết thời gian còn lại không nhiều cho nên muốn tôi đi giải quyết thanh ti h muốn tôi tiếp cận cô ấy có được tín nhiệm của cô ấy sau đó phá hủy cô ấy khi nói ra những lời ngày gánh nặng trong lòng ạt xua như được giải thoát kỳ thực đây chính là lý do anh vẫn mãi không dám nói với yến thanh ti h chuyện anh thích cô bởi vì anh trộn d ạ anh sợ anh không bao giờ gọi thanh ti bằng tên tiếng trung vì anh luôn tự lừa mình dối người luôn nghĩ cô là mò n h cả không phải là yến thanh ti thế nhưng có lừa mình dối người thế là thì cô vẫn là yến thanh ti trước sau đó mới là mò n h cả mấy năm này asua vẫn luôn sợ sẽ bị thanh ti phát hiện ra tất cả sau đó hận anh thế nhưng đây là nghiệp mà bà nội anh đã gây ra anh phải trả thay cho bà hạ an lan vẫn bảo trì tư thế che mắt a x ù a không biết có phải là ông đang khóc hay không anh nghĩ nếu như em gái của anh cũng bị người ta hủy như vậy chưa chắc anh đã bình tĩnh được như hạ an lan hạ an lan đau đớn chu phượng khanh đâu chỉ trả thù mỗi hạ ra đâu bà ta đã hủy diệt cả gia đình ông cải biến cả cuộc đời của tiểu h ái hủy hoại cả cuộc đời con bé sự trả thù của bà tàn nhẫn hơn bất cứ ai bất cứ thủ đoạn nào trên đời này ngay cả ông tham chính trường nhiều năm như vậy âm mưu quỷ kế của ông cũng không so được với bà ta về độ ác độc và âm hiểm trước đây khi hai nhà hạ chu đấu nhau hạ gia chưa bao giờ sử dụng thủ đoạn với nhà họ nhưng chu gia lại luôn đầu cơ trục lợi bất cứ vị lãnh đạo nào cũng không thể tha thứ chuyện họ đã làm đối với quốc gia này coi như là bí mật xử quyết cũng không oan ư ổ n g bọn họ nếu như đưa ra ngoài ánh sáng thì đừng nói đến việc chỉ tử hình những người liên quan ngay cả chu phượng khanh cũng khó thoát khỏi vòng lao tù b u ồ n cười ở chỗ chu phượng khanh không dám đi chỉ trích vị lãnh đạo đã hạ lệnh xử quyết cha mẹ và người thân bà ta nhưng lại dám c h ú t giận lên hạ gia nói đúng hơn là chỉ dám ra tay với người nhỏ nhất không có năng lực khảng phán nhất nếu bàn về đê tiện hạ an lan tự nhận mình đúng là không thể so với chu phượng khanh lòng bàn tay hạ an lan ướt đẫm ông không nói gì cũng không ngẩng đầu lên cả căn phòng chìm vào yên lặng những gì a xua biết đều đã nói hết giao dịch của anh với hạ an lan đã xong anh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ trời tối đen như mực cái gì đều nhìn không thấy không biết có phải ngoài trời tuyết đang rơi Trước viết tên em lên hộ khẩu nhà tôi một lúc lâu lúc hạ an lan mới ngẩng đầu lên ánh mắt ông đỏ bừng tràn đầy tơ máu quanh vành mắt mơ hồ có ánh nước ông nói bà nội cậu hẳn là rất vui vì mình đã chết đúng vậy tôi cũng rất vui vì bà ấy đã chết nếu như bà ấy không có chết chỉ sợ yến thanh ti đã lặp lại bị kịch của mẹ cô ấy hạ an lan viền mắt tuy đỏ thế nhưng vẫn bình tĩnh hỏi à xua ngoại trừ liên hệ với thằng gia bà nội cậu có liên hệ với hạ như sương hay diệp gia chu phượng khanh hạ như sương thằng gia diệp gia những người này đều là hung thủ tạo nên bi kịch của tiểu gái hạ như sương và chu phượng khanh là kẻ chủ mưu có điều chu phượng khanh lại biết nhiều hơn sau trận hỏa hoạn đến hạ như sương cũng cho rằng tiểu gái đã chết thế nhưng chu phượng khanh lại biết có thể là bà ta cố ý không cho tiểu gái chết bởi vì bà ta muốn g i à n v ậ t con bé hạ an lan siết chặt nắm tay nếu như những người này không chết thì ông nhất định sẽ đem những gì tiểu gái đã trải qua trả hết lên người bọn họ a xùa suy nghĩ một chút rồi nói hạ như xương cái tên này ở nhật ký của bà nội tôi có thấy qua hình như bọn họ có giao dịch cụ thể như nào thì không rõ ràng lắm đích sắc đúng là giao dịch hạ như sương muốn ra tay với tiểu ái chu phượng khanh muốn trả thù hạ ra vì vậy không n h ư u mà hợp những gì tôi biết tôi đều đã nói như vậy đã đủ rõ chưa hạ an lan gật đầu đều đã rõ ân o á n bị t r ô n vùi nửa thế kỷ cuối cùng cũng đã được làm rõ hạ an lan đứng dậy tối mai là giao thừa tiện thì ghé qua chơi ngài không hận tôi sao hạ an lan mỉm cười bà nội cậu là người xấu nhưng cậu là một người tốt cảm ơn cậu đã bảo hộ t h à n h ti trong quãng thời gian con bé ở nước ngoài a xua cúi rạp người trước mặt hạ a lan cảm tạ sự tín nhiệm của ngài những chuyện đã hứa với ngài tôi nhất định sẽ làm cần tôi hỗ trợ cứ việc nói cái này tôi có thể cầu ngài một việc sao có thể có thể để tôi mang thi thể của mịu đi được không cho cốt cũng được hạ an lan về đến phòng nhạc phu nhân đã ngủ ông túi đầu hôn bà chỉ chốc lát nhạc phu nhân bị nghẹn t ỉ n h mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của hạ an lan hạ an lan thấy thế liền hôn lên mắt bà đêm mai là giao thừa rồi à n h ầ m là tối nay nhạc phu nhân nghiêm mặt đúng vậy đã khuya lắm rồi còn chưa tới mấy tiếng nữa là trời sáng mai còn làm việc nữa anh mau tranh thủ nghỉ ngơi đi có còn trẻ trung gì nữa đâu hạ an lan đột nhiên ôm lấy nhạc phu nhân bế lên đúng vậy đã không còn trẻ thế nên phải thừa dịp vẫn còn có tinh lực mà điên cuồng lấy một lần nhạc phu nhân sợ đến hết ôm lấy cổ ông này hơn nửa đêm rồi anh còn nổi điên muốn làm gì hạ an lan nhẹ nhàng bế bà ra ngoài không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào đi làm một chuyện vô cùng trọng yếu chuyện gì viết tên em lên hộ khẩu nhà tôi t r ư m ba mươi chúng ta đã b ỏ lỡ rất nhiều năm mới gặp được nhau người quản lý cục dân chính hơn nửa đêm thì bị người đánh thức bắt chạy tới cục dân chính giữa lúc tuyết rơi vừa đi vừa thẩm chửi rốt cuộc là vị ôn thần nào nửa đêm tới đầu thai đến khi thấy vị ôn thần từ trên xe bước xuống ông mới tỉnh cả ngủ hết cả giận miệng há hốc tuyết bay vào đầy miệng cũng không biết hạ an lan nói quản lý vương chào ông quản lý vương hung hăng xoa xoa mắt người trước mắt ông là người thật à ông không phải là đang xem t v đây chứ ôi mà ơi ông đã làm chuyện gì không thể tha thứ mà đích thân tổng thống phải đến thu thập ông thế này ông lắp bắp tổng tổng thống ngài ngài ngài làm sao lại tới không không ý của tôi là ngài có gì phân phó sao hạ an lan mỉm cười xin lỗi trễ như vậy rồi còn đánh thức ông quản lý vương sợ đến nỗi thân thể co rúm lại liên tục lắc đầu không không không không muộn không muộn ngài xem lúc này đã năm giờ tôi tôi bình thường đều dậy vào giờ ngày tập thể dục buổi sáng hạ an lan xem thân hình ông tròn như một quả bóng khẽ mỉm cười ừ tập thể dục buổi sáng là một thói quen tốt quản lý vương nuốt nước bọt thế thế ngài đến làm gì ngài tổng thống có phải là tôi là r a sai sót gì ngài cứ chỉ ra chỗ sai tôi nhất định sẽ sửa hạ an lan nói ông không cần khẩn trương gọi ông tới là muốn ông hỗ trợ chút việc vương quản lý không dám tin vào thai mình ngài cứ nói nếu tôi giúp đ ư ợ c tôi nhất định sẽ giúp chắc tôi phải tích phúc ba đời mới được ngài nhờ vả ngài nói c h ờ một chút hạ an lan mở cửa xe không lưng nói k h ẽ với người trong xe một câu không có nghe rõ lắm nhưng biểu tình kia khiến ông sợ ngây người ôi trời ạ không thể tưởng tượng được cũng có một ngày trông thấy ngài tổng thống dịu dàng đến thế thế một lát sau ông nhìn thấy hạ an lan tự mình đỡ người kia bước xuống quản lý vương đỏ hết cả mặt thấy nhạc phu nhân là ông tự động hiểu hết tất mọi chuyện đúng là một chuyện động trời sợ là nếu nói ra chắc sẽ khiến cả cái đất nước này xôn xao lên mất hạ an lan nói với ông chuyện này thật sự là có chút ngượng ngùng có điều hôm nay là ngày cuối cùng của năm nguyện vọng lớn nhất cả đời tôi hy vọng có thể được thực hiện vào ngày hôm nay hai mắt vương quản lý loay sáng liên tục gật đầu được được được có thể có thể có thể ôi má ơi đây sẽ là đáng nhớ nhất cuộc đời ông mất tôi hai vị xin mời tiến vào trong đi vào bên trong sảng của công dân hạ an lan ngắm nhìn bốn phía đây là lần đầu tiên ông tới ở đây ông nắm chặt lấy tay nhạc phu nhân chúng ta đã muộn nhiều năm như vậy không nên lại lãng phí thời gian như vậy nữa c h ư ơ một nghìn sáu trăm ba mươi sáu xin chào hạ phu nhân tôi là chồng của bà nhạc phu nhân gật đầu ánh mắt nóng lên đúng thế không thể phí hoài thời gian nữa bọn họ còn có được bao nhiêu năm nữa đâu chuyện này g hôm nay làm bà hiểu ra một điều chuyện sống chết đôi khi chỉ cách nhau một giây ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nếu thật sự ngày mai phải chết thì bà cũng muốn trở thành vợ của người mà mình thích nhất nếu không chết bà cũng không muốn mang cái danh nhạc phu nhân này nữa trước khi làm thủ tục quản lý vương rửa tay thật sạch l e o thật khô nếu có hân hương ở đây nhất định ông ta phải xông một chút mới được chuyện này rất trịnh trọng rất trịnh trọng đó lúc nhìn hạ an lan cầm bút điền vào tờ khai vương thính trường kích động không thể hát vang một câu trong các người có ai may mắn được làm chứng hôn cho ngài tổng thống như tôi không giờ này cục dân chính không một bóng người ngự trì và thư ký đều đứng phía sau nhìn hạ an lan viết từng chữ một còn cẩn thận hơn lúc ông xử lý chuyện quốc gia đại sự tuy rằng lại thêm một đêm nữa không nghỉ ngơi nhưng có thể chứng kiến tiên sinh đăng ký kết hôn cũng thật đáng giá bọn họ chưa từng nghĩ ngài tổng thống độc thân đến tuổi này rồi mà vẫn còn giống như những người trẻ tuổi biết yêu lấy vợ e tiên sinh đã kết hôn rồi đ ỗ n g nhiên muốn tìm một em gái hẹn hò qua đi thủ tục đăng ký kết hôn vương thính trường đã thuộc lầu lầu với ông ta mà nói chuyện này dù nhắm mắt mà làm cũng không có sai sót gì nhưng đây là thủ tục kết hôn của ngài tổng thống đấy phải cẩn thận nhất định phải cẩn thận sau khi kiểm tra thấy không có sai sót gì nữa ông ta dẫn hai người đi chụp ảnh ông ta nói với hạ an lan tiên sinh phu nhân hai vị yên tâm tuy tôi không phải nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp nhưng tôi đã chụp ảnh vài thập niên rồi nhất định sẽ chụp cho hai vị một tấm thật đẹp nhìn vào ống kính phản ứng đầu tiên của nhạc phu nhân là rất muốn đi chỉnh trang một chút bà sờ sờ mặt mình s ờ tóc mình nhìn quần áo mẹ ơi bẩn và xấu muốn chết bị bắt cóc vài ngày không được tắm rửa trang điểm gì tóc thai lộn xộn trên người quần áo không biết của hãng nào nhưng nhất định không phải mấy thương hiệu nổi tiếng mà bà biết giờ này bà khẳng định mình xấu tệ chắc phải già đi mười tuổi chứ không ít thế mà lại mang cái bộ dáng này đi làm chứng nhận kết hôn không được nhạc phu nhân bắt lấy tay hạ an lan hay là từ từ đã chúng ta cứ về nhà chờ chờ trời sáng lại tới vẻ tươi cười trên mặt hạ an lan nhạt đi một chút tại sao nhạc phu nhân cắn ngôi bà có thể nói là hiện bà thấy mình rất xấu xí không h ạ an lan thấy vẻ mặt bà khó xử tay vẫn tún chặt quần áo thì hiểu ra nhẹ nhàng vô tóc bà nhìn rất đẹp rất đẹp mà trên đời này không còn ai trói mắt hơn em đâu nhạc phu nhân còn muốn nói nữa nhưng đối diện với đôi mắt dịu dàng mong chờ và đầy hy vọng kia bà lại nuốt lời vào bụng bà đã quên mình cười thế nào ảnh được in ra đóng dấu cầm giấy chứng hôn nóng bỏng vừa in ra nhạc phu nhân vẫn thấy t r ò n váng sắc đẹp làm người ta mê muội đi ra cửa cục dân chính trời đã gần sáng tuyết cũng ngừng rơi vài chiếc xe san tuyết đang làm việc trên đường hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ ngày mai đã sang năm mới hạ an lan t ú i đầu nhìn vào mắt tâu ngưng mi nói hạ phu nhân xin chào tôi là chồng bà t r ư ơ n g phải làm một ông chồng biết nghe lời vợ đấy nhạc phu nhân không hiện tại nên gọi là hạ phu nhân rồi nụ cười trên môi bà nở rộ vươn tay vậy sau này phải làm một ông chồng biết nghe lời vợ đấy nhất định hạ an lan cầm tay bà lúc y ế n thanh ti tỉnh lại thì đã qua một ngày tối qua đúng là một đêm kinh hồn bất ngờ liên tục xảy ra sau khi kết thúc cô cảm thấy mình không còn chút sức lực nào nữa ngủ từ lúc trên xe xuống xe về dinh tổng thống khi nào được nhạc thính phong đưa về phòng thế nào cô cũng không biết mở mắt ra trời bên ngoài đã sáng rõ rất trong trẻo ánh sáng mặt trời chiếu trên tuyết có chút chói mắt nhạc thính phong không còn bên cạnh có lẽ đã dậy từ lâu rồi y ế n thanh ti ruôi thắt lưng sờ sờ bụng túi đầu cười nói buổi sáng tốt lành nhé cô rửa mặt rồi đi ra ngoài vừa ra ngoài đã thấy mọi người đang ngồi bên ngoài há mồm chào mọi người buổi sáng tốt lành tâu ngưng mi nhìn cô không được tự nhiên lắm cười cười thanh ti tới đây tới ăn cơm đi nhạc thính phong đứng dậy đỡ y ế n thanh ti ngồi vào bàn ăn y ế n thanh ti nháy mắt mấy cái rốt cuộc cũng cảm giác được không khí không đúng sắc mặt của nhạc thính phong cũng l à lạ cô nhìn tâu ngưng mi mặt bà hơi đỏ bà chưa bao giờ là người biết che giấu lúc này toàn thân đều tản ra một thông tin tôi sai rồi tôi sai rồi tiến thanh ti không n ú p n í c h cẩn thận hỏi mẹ sao thế tâu ngưng mi sờ sờ m ũ i háng r ộ n g khù khụ không không có gì con nhanh ăn cơm đi tiến thanh ti nhìn về phía hạ an lan bắt xảy ra chuyện gì vậy hạ an lan mỉm cười đúng là có chuyện trong lòng yến thanh ti lột buộc không phải chứ chuyện tối qua mới kết thúc còn xảy ra chuyện gì nữa bắc là chuyện gì là chuyện vui hạ an lan vươn tay ôm lấy tâu ngưng mi về sau trước mặt người bên ngoài nhớ nhắc nhở người khác gọi mẹ các con là hạ phu nhân yến thanh ti s ư ớ n g sốt mới sáng này ra không đúng cũng không còn sớm nữa câu ngẩng đầu liếc nhìn nhạc thính phong xem ra anh đã biết rồi nên mới lộ ra cái vẻ mặt tôi không quan tâm tôi không vui tôi cần dỗ dành tiến thanh ti ngơ ngác hỏi khi nào thế ạ hạ lan sáng nay khoảng năm giờ tiến thanh ti kinh ngạc trời ạ năm giờ sáng mà cục dân chính đã mở cửa rồi sao a không đúng không cần quan tâm cái này là bác thì lúc nào mà trả được đúng đúng là rất sớm nói xong cô vẫn cảm thấy không đúng nhìn gương mặt đỏ đầy khẩn trương của mẹ t i ế n thanh ti liền nhớ ra một chuyện cô vội vàng cười nói cái này đúng là đại hỷ sự của nhà chúng ta chúc mừng bác chúc mừng mẹ hai vị rốt cuộc cung tu thành chính quả rồi bác sau này phải đối xử tốt với mẹ con đấy t i ế n thanh ti nghĩ trong lòng nên gọi là mẹ hay là bác gái nhỉ thân phận này có chút rồi dám nhưng không sao cả phù sa không chảy r u ộ t ngoài đều là người một nhà không sao cả bọn họ cũng không phải mấy người già phong kiến hai vị này lạc nhau nhiều năm bỏ qua nhiều năm tháng như thế đáng ra phải yêu nhau ở tuổi thanh xuân đẹp nhất không ngờ giữa đường trúc trác rốt cuộc giờ mới được ở bên nhau thật là một chuyện đáng vui mừng bối phận hay danh hiệu là gì không quan trọng bọn họ là một đôi trời sinh nay chỉ là nối tiếp nhân duyên đã lạc mất nhiều năm mà thôi t r ư m ba mươi gả cho ông hình như hơi thể rồi tiến thanh ti chân thành c h ú c phúc cho bọn họ nói xong cô còn vụng trộm đẩy nhạc thính phong một cái đừng có bày cái bộ mặt thối đó ra nữa người ta hai tâm đầu ý hợp dựa vào cái gì mà anh có vợ có con người ta lại không được kết hôn Tấu Thanh Ti nói vậy thì trong một chút. Thanh Ti tiếp chuyện ngưng nghe Yến nói lòng cũng nhẹ đi được một chút. Bà chỉ lo lắng Yến thanh ti sẽ không tiếp nhận được chuyện này. được được mi đi vừa vậy chỉ lo Bà sẽ dù sao trước đây tuy bà và hạ an lan ở bên nhau nhưng cũng không phải là kết hôn giờ đã đăng ký rồi là vợ chồng chính thức rồi sợ rằng mối quan hệ cũng sẽ ra nhiều biến đổi nhưng yến thanh ti thành tâm chúc phúc làm cho tảng đá đệ nặng trong lòng bà rốt cuộc cũng rơi xuống nhưng mà con trai nhạc thính phong bị y ế n thanh ti đẩy một chút thì xiết chặt tay sau đó trừng mắt nói với hạ a n lan con không phải không vui chỉ là cảm thấy chuyện này lớn như thế vậy mà hai người lại cứ như làm trò đùa ấy hai người muốn kết hôn cũng không phải không được bằng không con sẽ không để hai người qua lại tới giờ nhưng mà mẹ mẹ dễ dàng bị người ta mê hoặc quá rồi đấy tự nhiên cùng người ta kết hôn xính lễ đâu đã nói với ông bà ngoại chưa n h â n đâu cầu hôn chưa nhạc thính phong chỉ là cảm thấy hạ an lan quá vội vàng bọn họ không phải không đồng ý sao lại phải điên cuồng như thế đời này của mẹ anh không mấy vui vẻ cuộc hôn nhân đầu tiên không có hạnh phúc cuộc hôn nhân thứ hai phải đem tất cả mọi tiếc nuối của lần đầu mà chỉnh sửa chứ nhưng hai người bọn họ lại ngược đời trời còn chưa sáng tuyết còn chưa tan mà vội vội vàng vàng đi kết hôn ít nhất cũng phải trở về bảo anh đi theo chứ nhạc thính phong tiếc nuối ở chỗ không được nhìn thấy khoảnh khắc mẹ mình xuất giá tâu ngưng mi bị nhạc thính phong nói cho đến s ư ớ n g sốt u bà thật đau đầu hình như mấy chuyện đó đúng là quên bén đi thật kết hôn thế này cứ như an vương ấy bà quay đầu nhìn hạ an lan anh anh hình như chẳng chuẩn bị cho em cái gì cả em hình như hơi thiệt thòi rồi đấy tiến thanh ti xoa xoa chán mẹ mẹ đã muốn thế rồi còn để ý tiểu tiết này làm gì cô vội văng nói chuyện đó mẹ à xính lê của con cũng chưa dùng tới dù sao con cũng không thiếu nhạc thinh phong không có thì thôi cũng được nhưng mà tiến thanh ti giơ tay méo anh một cái nhưng cái gì mà nhưng đều là người một nhà sao anh cứ không hiểu chuyện thế hả hình thức quan trọng làm sao cô cũng có tổ chức hôn lễ gì đâu mà vẫn sống với anh tới giờ nhưng nhạc thính phong đúng là có chuẩn bị xính lễ thật ít nhất anh còn mua nhẫn vẻ mặt hạ an lan vẫn ôn hòa như nước ông cười nói mọi người chờ chút sau đó ông gọi điện bảo thư ký đi vào thư ký xuất hiện hỏi thiên sinh đồ của ngài đây ạ đại k h a i có bốn năm cái túi lớn hạ an lan mở từng túi ra nói đây là xính lễ mà ta đã chuẩn bị từ trước ông đổ đồ trong túi thứ nhất ra đây là bất động sản túi thứ hai chi phiếu túi thứ ba đây là một ít giấy chứng nhận cổ phiếu chứng khoán cái thứ tư tiền gửi tiết kiệm miệng yến thanh ti há hốc ra cái này đã chuẩn bị đầy đủ rồi cơ ạ bác quả nhiên là lão hồ ly mà cũng đúng thôi đa mưu túc trí đi một bước nhìn xa trăm bước nhìn tư thế này chắc cũng phải chuẩn bị từ lâu lắm rồi tâu ngưng mi nhìn những thứ đổ ra đời bàn một hồi lâu cũng không phản ứng lại mẹ nó cái này chương một nghìn sáu trăm ba mươi chín sớm có âm mưu muốn kết hôn bà run lên cầm lấy chi phiếu cái này mật khẩu là gì phì y ế n thanh ti vội vàng che miệng lại mẹ rốt cuộc vẫn là mẹ sinh nhật của em tâu h ngưng mi nháy mắt mấy cái tiền mặt hạ an lan cười nói chỉ cần em không tiêu tiền như nước thì chắc cũng đủ cho chúng ta sống tới giả y ế n thanh ti dùng cánh tay huých nhạc thính phong nhìn đi nhìn đi mà học tâu h ngưng mi cắn môi đều là của em à hạ an lan gật đầu đúng đều là của em ông từ trong túi lấy ra một hộp trang sức hình vông tiến thanh ti vừa nhìn đã biết trong chắc chắn là nhẫn quả nhiên sau khi mở ra bên trong là một cặp nhẫn mặt nhẫn cực kỳ đơn giản tròn xoe thậm chí kim cương cũng không có một viên không có hoa văn gì hạ an lan lấy ra nhẫn dành cho nữ cái này cũng đã chuẩn bị lâu rồi giờ phu nhân anh có thể đeo cho em chưa hốc mắt tâu ngưng mi đỏ lên khít khít mũi trực tiếp đưa tay ra trước mặt hạ an lan ông đứng dậy trinh trọng ngồi s ổ m xuống nắm lấy bàn tay của tâu ngưng mi và đeo chiếc nhẫn lên ngón áp ú t của bà chiếc nhẫn rất vừa tay hạ an lan không quỳ cũng không nói lời hoa lệ nào tình cảm giữa ông và tâu ngưng mi đã không nhất thiết phải dùng những lời hoa lệ để trang điểm nữa rồi k i ế n thanh ti cảm thấy trong ngực có gì đó muốn trào ra thật cảm động quá tay cô không tự chủ được mà vô ầm lên một bên còn dùng chân đá nhạc thính phong mấy cái nhạc thính phong thở dài thật sự không ngờ hạ an lan đã chuẩn bị đủ hết rồi lập tức nhạc thính phong cũng nâng tay lên bản mặt dần dần nhu hòa trở lại bỏ đi chỉ cần mẹ hạnh phúc là tốt rồi về sau b à ấy có hạ an lan che chở còn ai dám khi dễ bà ấy chứ đêm nay là giao thừa yến thanh ti không biết giao thừa ở thủ đô sẽ như thế nào nhưng không cần nghị cũng biết có lẽ là cực kỳ náo nhiệt màn đêm buông xuống nhà nhà lên đèn đây là thời khắc quan trọng nhất của nhân dân cả nước là đêm đoàn viên của mỗi gia đình đây cũng là giao thừa vui vẻ nhất của yến thanh ti trong mấy năm nay hạ an lan bận rộn tới hơn mười giờ đêm mới về nhà mấy người hiến thanh ti vẫn chờ ông ở dinh tổng thống để cùng nhau ăn bữa cơm tất nhiên tâu ngưng mi chuẩn bị thực đơn cực kỳ phong phú hơn nữa còn làm rất nhiều chờ hạ an lan trở về bà gọi luôn cả mấy người ngự trì và thư ký cùng tới ăn n g ồ i ở bàn ăn bọn ngự trì không khỏi cảm khái trong lòng quả nhiên có phu nhân là khác ngay còn có cơm tất nhiên ăn nữa ha ha tâu ngưng mi bảo người thắp đèn lồng ở trước dinh tổng thống qua năm mới thì cần phải có diện mạo mới mới được bởi vì bọn họ vẫn lạnh lùng nên dinh tổng thống luôn thần thần bí bí với người dân bên ngoài đêm nay bông náo nhiệt hẳn lên thật giống như tiên nhân không nhiễm khói lửa nhân gian đột nhiên bị nhiễm không khí phàm trần trên bàn cơm hiến thanh ti chợt nhớ tới a xua anh vẫn chưa đến gọi điện cũng không được cô hỏi hạ an lan bác bác có biết là sùa đi đâu không sao anh ấy còn chưa tới t r ư m bốn m ư em là điều tốt đẹp nhất đời này của anh hạ an lan cười cậu ấy về nước rồi à sùa đi lúc trời vừa sáng mang theo cho cốt của n ị u rời đi anh vẫn chưa quên đi hết những gì bà nội mình đã làm nhìn yến thanh ti sẽ lại cảm thấy chột dạ hay n ấ y hơn nữa anh phải nhanh chóng trở về giải tán tổ chức do bà nội điều hành trước đây nó không nên tồn tại nữa t i ế n thanh ti kinh ngạc a về rồi anh ấy đã đồng ý là tới đón giao thừa cùng chúng ta mà cậu ấy có chuyện riêng sau này vẫn còn cơ hội gặp lại mà t i ế n thanh ti bông cảm thấy tiếc nuối cô vốn muốn cảm ơn lạ xua tình bạn nhiều năm rốt cuộc cũng vượt qua được khảo nghiệm lần này hạ an lan cười nói cậu ấy bảo bác nói với con chờ con sinh đứa nhỏ thì sẽ tới thăm tiến thanh ti túi đầu sơ bụng cười cũng nhanh thôi đúng thế rất nhanh mỗi ngày trôi qua đều cảm giác được đứa bé này lớn hơn một chút chẳng bao lâu nữa nó sẽ có mặt trên cuộc đời này sau bữa cơm tất nhiên tâu ngưng mi cùng người trong dinh tổng thống cùng đón giao thừa sau đó lại bày bàn chơi mặt trượt đã lâu bà chưa chơi tay chân ngứa ngáy lắm rồi vì yến thanh ti có thai nên dù có muốn thức khuya thì thân thể cũng không cho phép ngồi một lúc liền bị nhạc thính phong lôi lên giường nhưng tâu ngưng mi hiện tại cũng không sợ thua không có con dâu nhưng bà đã có chồng chỉ điểm rồi hai vợ chồng liên thủ quét ngang một mảnh đánh tới tận khuya ngoại trừ hạ phu nhân vẫn ý chí cao ngất thì những người khác đã mệt lắm rồi tổng thống tiên sinh hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội thắng nào cả thế mà lúc trước còn bàn nhau xem có nên cố ý thua hay không giờ t h ì tốt rồi một đám người không đấu lại một người tiếng chuông đồng hồ vang lên hạ an lan đứng dậy chúc mọi người năm mới vui vẻ người trong phủ tổng thống đều đồng thanh tiên sinh phu nhân chúc mừng năm mới tân hôn vui vẻ hạ phu nhân sắc mặt t ư n g đỏ và lấy bao lì xì ra nói đây là bao lì xì của mọi người một mảnh hoan hô vang dội có người nói cảm ơn phu nhân quả nhiên có phu nhân tốt hơn hẳn có cơm tất nhiên giờ còn có cả bao lì xì nữa cảm ơn phu nhân một đám người khen ngợi rầm rầm nói chất lượng sinh hoạt sau khi có phu nhân đã được thăng từ c về cấp a tâu ngưng mi đỏ cả mặt sau khi phát bao lì xì xong hạ an lan nắm tay bà về phòng đóng cửa lại ôm lấy bà từ phía sau phu nhân chúc mừng năm mới một tiếng phu nhân này làm cho tâu ngưng mi cảm thấy thật khác biệt bao nhiêu năm tiếc nuối giờ đã được bù lại bà n g n g đầu kiếm chân hôn lên môi ông năm mới vui vẻ ông xã dù đã bỏ qua bao nhiêu năm cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau lúc chuông báo dao thừa vang lên t ế n thanh ti vẫn ngủ cô nằm trong lòng nhạc thính phong biểu tình điềm đạm nhạc thính phong ô m cô nhẹ nhàng hôn lên mặt mày năm mới sang mang theo sức sống mới nhân sinh của bọn họ cũng vừa mới bắt đầu ngần g đầu lại thấy pháo hoa bay đầy trời pháo hoa chiếu vào mắt nhạc thính phong biến thành vĩnh hằng k h o ả n khắc khi em xuất hiện trước mặt anh đó là khoảnh khắc đẹp nhất đời này của anh chương hình như sắp sinh rồi cục cưng ở trong bụng yến thanh ti càng lúc càng lớn lúc đầu cô còn không cảm thấy gì nhưng đợi qua tháng thứ tư bụng bắt đầu nổi lên cô chưa từng thấy mình xấu xí như thế bao giờ mỗi ngày nhìn vào gương đều thấy không thể nào yêu nổi bản thân hơn nữa sau khi mang thai tính tình cô cực kém lúc nào cũng bắt nạt nhạc thính phong nhưng anh vẫn luôn nhẫn nhịn không mắng lại dù sao vợ anh tuổi trẻ mỹ mạo đúng lúc sự nghiệp đang lên thì lại theo anh kết hôn rồi mang thai phụ nữ mang thai mười tháng rất khổ là một người đàn ông anh không thể giúp đỡ được gì mỗi ngày nhìn thấy vợ đang ngủ bị chuột rút tỉnh lại toàn thân phù nề anh thấy cực kỳ đau lòng nhất là tiểu tử trong bụng thanh ti thường xuyên đạp điên loạn trong bụng cô hành hạ cô không ít không đợi nhạc thính phong nói gì yến thanh ti mang nó tiểu tử thối chờ đấy chờ con ra rồi xem lão nương thu thập con thế nào sẽ bắt con học thuộc ba trăm bài thơ đường học làm tính một ngày giải một bộ đề thi học tiếng anh tiếng đức tiếng pháp tiếng ả rập nhạc thính phong nghe mà sợ hãi trước đây anh tưởng những biện pháp của mình đã là rất đáng thương cho con rồi nhưng mấy thủ đoạn đó căn bản không đáng nhắc tới so với yến thanh thi mấy tháng này hiến thanh ti cơ hồ như mai danh nhận tích trong làng giải trí vậy bù cũng không xuất hiện trên mạng có rất nhiều người tự hỏi không phải hiến thanh ti gặp chuyện gì không may rồi chứ nhưng khi post sở tơ phim khuynh thành luyến của cô và tần cảnh chi được tung ra dự kiến chiếu vào ngày 31 t h á n g 7, y hiến thanh ti lại bắt đầu bị dân mạng nhắc tới trên mạng người ta lại bắt đầu phỏng đoán này nọ chê mai cô nhìn cái bụng đã nhô cao của mình c ô nghĩ chờ cho thằng nhóc này ra đời x o n g cô sẽ quăng cho mọi người một quả bom đ à o mắt ngày 31 t h á n g 7 đã tới y ế n thanh ti thở dài cô rất chờ mong bộ phim này đáng tiếc không thể đi y ế n thanh ti ở nhà rất b u ồ n bực nhạc thính phong đang ngồi bên cạnh bóc hạnh nhân cho cô ăn bác sĩ nói nên cho cô ăn nhiều hạt có vỏ cứng không thích cũng phải ăn nhạc thính p h o n g nhét một hạt hạnh nhân vào miệng cô ba xã đừng tâm tình không tốt nữa mấy ngày này đều dự sinh hai ngày nữa chúng ta phải tới bệnh viện chờ rồi chờ em sinh con xong rồi sẽ cho em xem thỏa thích tiến thanh ti ha miệng nhai hạnh nhân bíu môi nói thỏa thích cái đầu anh bà ngoại em nói rồi thời điểm ở cứ còn đau khổ hơn còn thời kỳ cho con bú nữa nghĩ tới tương lai còn phải ở nhà thật lâu trong lòng yến thanh ti rất buồn bực sinh con thật không dễ dàng cô cúi đầu ấn nhẹ lên cái bụng phình to của mình này tiểu thử thối con nghe chưa mẹ con mang thai con không dễ dàng gì con nhanh chui ra đây cho mẹ đừng có như người khác kéo cũng không chịu ra nếu con không ra thì mẹ sẽ bắt con ra đấy vừa nói xong một lát sau yến thanh ti đang ăn hạnh nhân liền sững ra cô có cảm giác không đúng nhạc thính phong thấy cô bất động liền hỏi sao thế thanh ti sao không ă n tiến thanh ti ngơ ngác nói hình như có điểm kỳ quái sao vậy tiến thanh ti cúi đầu nhìn bụng nói bụng đau trong lòng cô hoảng hốt không phải sắp sinh rồi đấy chứ nhạc thính phong sửng sốt sau đó cũng hoảng đĩa đựng hạnh nhân trong tay rơi xuống đất vỡ tan c ả n h chương một nghìn sáu trăm bốn mươi hai cục thịt h đỏ ò nhạc nóng ầ m hập. h n thính phong bối rối đau đau bụng sao tự nhiên lại đau t i ế n thanh ti thấy bộ dáng kích động của anh thì cả giận anh anh nói sao bụng lại đau à nếu không phải bụng đang quặn lên thì cô đã đạp cho anh một cớt rồi đúng lúc tâu ngưng mi đi siêu thị về vừa vào cửa đã nói ai nha hôm nay trời nóng quá nhạc thính phong vừa thấy mẹ già liền như thấy cứu tinh vội vàng nói mẹ thanh ti đau bụng túi đồ trong tay tâu ngưng mi rơi xuống đất cái gì đau bụng không phải muốn sinh rồi chứ bà vội vàng cùng thím ngũ đi tới trước mặt cô thấy tình huống của cô thì đều nghĩ đúng là sắp sinh rồi thím ngũ nói sinh sớm hơn vài ngày so với dự tính tâu ngưng mi đánh một cái lên gáy nhạc thính phong vốn đang đứng đần mặt ra còn đứng đó đần ra làm gì hả mau lái xe đưa vợ mày tới bệnh viện mau sao tới thời khắc quan trọng thế này lại tự nhiên ngu ngốc thế hả thím ngũ chuẩn bị đồ cho thanh ti và đứa nhỏ rồi tới bệnh viện nhạc thính phong lập tức tỉnh táo lại đúng đúng đi bệnh viện con lập tức lái xe hạ phu nhân nhìn nhạc thính phong khẩn trương thì thở dài rốt cuộc là lần đầu làm cha nên có tín ngốc ba nói quên đi một chút nữa con b é thanh ti lên xe con giờ sao còn lái xe nổi chứ hả sau khi lên xe thì gọi điện thoại cho bác sĩ lý chuẩn bị s ẵ n ở bệnh viện đi vân vân con gọi ngay nhìn yến thanh ti đầu đầy mồ ù hôi tâu ngưng mi an ủi cô thanh ti đ ừ n g sợ không sao đâu hít sâu lúc chuẩn bị sinh bụng sẽ đau không sao cả có mẹ ở đây rồi chúng ta mau tới bệnh viện h i ế n thanh t i cũng hoảng đây là lần đầu tiên cô làm mẹ gọi điện thoại xong nhạc thính phong vội vàng ôm yến thanh t i ra ngoài tâu ngưng mi và thím ngũ vội vàng đuổi theo trong bệnh viện lý nam kha đã chuẩn bị xong hết hiện cô là viện phó quyền lực rất lớn hơn nữa với tình huống hậu trường của h i ế n thanh t i cho dù cô không nói thì cấp trên cũng sẽ không dám làm ra nửa điểm sai sót gì bác sĩ đỡ đẻ tốt nhất trong bệnh viện đã sẵn sàng yến thanh ti vừa tới bệnh viện đã được đưa vào phòng sinh đại khái là yến thanh ti vừa nói xong thì tiểu tử kia liền muốn ra ngoài yến thanh ti vừa được đưa tới bệnh viện thì nước ố i cũng b ỡ bác sĩ trực tiếp đưa cô vào phòng sinh nhạc thính phong ở bên ngoài đi tới đi lui vô cùng sốt ruột đầu đầy mồ hôi hơn nữa vẻ mặt cực kỳ đau đớn như thể người sinh con là anh vậy một giờ sau bác sĩ ôm một đứa bé đang khóc h e he cả người hồng hào đi ra rất thuận lợi mẹ con đều khỏe tâu ngưng mi đỏ mắt ôm lấy cháu trai kích động tới nỗi không nói thành lời nhạc thính phong hai tay chống vào tường để khỏi ngã con cũng không nhìn mà lảo đảo đi vào phòng sinh vừa thấy yến thanh ti sắc mặt tái nhật thì cầm lấy tay cô thanh ti anh muốn nói rất nhiều nhưng vừa thấy cô ngoại trừ gọi tên cô thì chẳng nói được gì nữa tiến thanh ti rất khỏe mạnh sinh xong cũng không choáng v ắ n g gì chỉ cảm thấy hơi đau y tạ vệ sinh sạch sẽ cho cô rồi đưa cô về phòng bệnh tâu ngưng mi vội vàng lấy đồ ăn cho cô nhạc thính phong nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đang ngủ hỏi thanh ti nên cứ gọi con là gì tiến thanh ti đau không muốn nói chuyện từ từ nhắm hai mắt lại nói hạnh nhân t r ư ớ c 1643, h ạ n h nhân một cái tên thật tốt đang ăn hạnh nhân thì t ỏ i ra vậy gọi hạnh nhân là được rồi giờ cô chẳng nghĩ được gì khác chỉ thấy đau không nghĩ sinh con lại đau tới mức ấy quả thực tiến thanh ti ngẫm lại vẫn thấy sợ sau này không muốn thử lần thứ hai nữa cho dù hiện tại đã cho sinh hai con cổ vũ sinh hai con thì cô cũng không muốn sinh thêm nữa sinh con thật đáng sợ nhạc thính phong nhìn sắc mặt tái nhuận của yến thanh ti thì đau lòng không thôi lại nhìn tới con không nhịn được hỏi bà xã cái tên này có phải rất tùy ý không nếu hôm nay đang ăn cái khác mà sinh ra đứa bé này vậy thì sẽ gọi khác sao nhạc thính phong trong đầu nghĩ tới một đống cái tên kỳ quái chỉ sợ lớn lên nó sẽ khóc mất yến thanh ti mở mắt ra nhìn anh ánh mắt của cô làm cho nhạc thính phong không dám khiêu chiến quyền uý nữa lập tức ngầm miệng khụ khụ t i ế n thanh ti suy yếu nói không thích tên này thì cứ gọi cổ phiếu đi nhạc thính phong cầm lấy khăn lau mồ hôi cho cô nói vẫn cứ gọi hạnh nhân đi tên hạnh nhân hay hơn vợ nói gọi là gì thì gọi thế đi con là cô vất vả sinh ra cô là người có quyền đặt tên con đầu tiên cho dù gọi là cổ phiếu anh cũng không dám có ý kiến nhưng cổ phiếu so với hạnh nhân thì cứ nên gọi hạnh nhân thì hay hơn hạnh nhân hạnh nhân dù sao cũng là tên của thằng nhóc đó đâu phải tên của anh vợ thích là được y ế n thanh ti thở dài một hơi nhạc thính phong bưng tới cho cô một bát nước đường đỏ nào uống nước đi nhạc thính phong vừa cho cô uống nước vừa nói bác sĩ nói hạnh nhân là chúng ta rất ngoan ra rất nhanh có người mất bảy tám giờ ở trong phòng sinh cũng chưa trở ra đâu tuy rằng trong lòng không quá nguyện ý gọi con là hạnh nhân nhưng nói một hồi thì cũng thấy quen miệng nhạc thính phong n g ấ m lại lúc y ế n thanh ti vào phòng sinh anh quá mức sợ hãi ở ngoài phòng chờ không khác nào bị tra tấn bao nhiêu lần anh đã muôn xông vào nếu phải đợi bảy 8 giờ thì ngay cả con anh cũng không muốn y ế n thanh ti hít sâu nếu nó、no、dám ở trong đó thêm bảy tám giờ em vốn định mắng một câu nhưng cúi đầu nhìn thấy cục hồng hồng xấu xí đang ngủ bên cạnh y ế n thanh ti thở dài dù có mắng mỏ thế nào thì cũng không bỏ được tiểu tổ tông này hóa ra cũng biết thương mẹ nên mới ra nhanh như thế quên đi xem như tên nhóc này có hiểu biết qua hai năm nữa giảm cho nó mỗi ngày một bộ đề thi nhưng những cái khác vẫn phải làm đại khái là tiểu hạnh nhân cảm nhận được gác ý từ mẹ để lên mặt nhăn một cái sau đó há mồm khóc vắng lên tiến thanh ti kinh ngạc sao nó lại khóc cô lần đầu làm mẹ cái gì cũng không hiểu tiến thanh ti muốn ôm nhưng lại không có sức ôm nó nhạc thính phong sờ sờ lên khuôn mặt mềm mềm của nó chắc là đói không phải y y tá đã cho uống sữa bột à chắc lại đói rồi để anh đi tìm y y tá đúng lúc tâu ngưng mi mang theo hộp giữ nhiệt về đầu đầy mồ hôi nghe thấy cháu trai khóc thì vội vàng chạy tới d ú i hộp giữ nhiệt cho nhạc thính p h ò n g nhanh cho thanh ti ăn đi để mẹ cho cháu uống sữa ngày đầu mới sinh con sữa còn chưa có nên không thể cho con bú hai ngày đầu này chỉ có thể uống sữa bột t r ư ớ c 1644, n ữ thần của ta đã mang theo bánh bao nhỏ quay về nhạc thính phong và yến thanh ti đều thở phào một hơi may mà mẹ tới rồi bằng không hai người bọn họ chẳng biết phải làm gì yến thanh ti ăn vào nên người lấy lại được một chút s ứ c nhạc thính phong nhớ tới bạn nhỏ hạnh nhân bèn nói với tâu ngưng mi mẹ cháu trai mẹ nhũ danh là hạnh nhân tâu ngưng mi sửng sốt chợt hiểu ra cười hạnh nhân t ố t tên này rất đáng yêu lúc mẹ mới sinh con cũng muốn gọi con là tiểu hạnh đảo nhưng ông bà nội con không thích nên thôi mẹ buồn mấy ngày liền đấy ôi đến đây tiểu hạnh nhân của bà tên này thật dễ nghe chắc chắn lớn lên sẽ xinh đẹp ý nghĩa như mẹ con vậy nhạc thính phong này tiếp nhận nhanh quá thế thẩm mỹ và tư duy của nữ nhân có phải rất giống nhau không yến thanh t i liếc anh một cái nhìn đi em đã bảo là hạnh nhân mà có phải tùy ý đặt đâu nhạc thính phong sờ sờ m ú i trẻ mới sinh không có nhiều sức ăn xong lại ngủ ngay nhạc thính phong đặt nó vào cái giường nhỏ bên cạnh nói với yến thanh t i thanh t i lần này con phải chịu khổ rồi nhưng tháng đầu này phải cẩn thận phải k i ê n cứ nhiều mẹ sẽ chăm sóc tốt c h o con tâu ngưng mi cực kỳ quan tâm tới yến thanh thi cô mỉm cười mẹ để thím ngũ giúp mẹ đi một mình mẹ chăm sóc hạnh nhân sẽ vất vả l ắ m đấy tâu ngưng mi vớt tóc yến thanh thi bác con nói sẽ đưa thêm người tới đây chờ tới trung thu cậu mợ ở tô thành cũng sẽ tới còn hai vị lão nhân hạ ra thì không chờ được đã đang trên đường tới đây rồi bác con đêm nay sẽ tới tiểu hạnh nhân này được con là cháu trai duy nhất của cả ba nhà nhạc hạ tô thực sự là làm người ta phát thèm trước khi tiểu t ử này ra đời mấy tiểu bối của tô ra đã tới đây chơi hai ông bà nhà họ hạ cũng muốn tới nhưng bọn họ sợ tới lại làm phiền tới cháu gái đang d ư ỡ n g thai lại làm cho nhạc ra thêm phiền thoái vì vậy vẫn luôn chịu đ ư ợ c g i ờ tiểu t ử này ra đời rồi hai cụ không muốn chờ nữa vội vàng chạy tới không bao lâu sau quý miên miên mang theo đồ hấp tấp chạy tới cô vừa nhận được tin đã phi đến ngay vừa vào cửa đã hỏi chị thanh ti h chị thế nào rồi không sao rất thuận lợi À, tiểu hạnh nhân ở bên kia em sang bế nó một cái đi quý miên miên kích động cun ố quít tới ôm tiểu thử kia cô nhìn đứa bé đang ngủ say n é t miệng cười ngây ngô tiểu hạnh nhân thật đáng yêu thật đáng yêu nhỏ quá y ế n thanh ti bảo cô ôm hạnh nhân tới cho mình giúp chị chụp một tấm chị muốn đưa lên mạng quý miên miên đặt hạnh nhân xuống y ế n thanh ti cầm lấy cái tay nhỏ bé của thằng nhóc quý miên miên chụp ảnh tay y ế n thanh ti đang nắm lấy tay con trai sau đó vào tài khoản l ấ y bổ của cô chị đang thế nào em đang nghĩ lầy bổ sẽ sắp bị nổ tung đấy yến thanh ti nói viết là bánh bao ra đời đi không nói là con trai hay con gái sao không quý miên miên soạn rồi phát lên quả nhiên không đến mười phút cái tên yến thanh ti sinh con lập tức lên top một tìm kiếm f a n của yến thanh ti sau mấy tháng yên lặng rốt cuộc cũng bùng nổ chia sẻ chúc mừng các t i ể u chỉ sợ không thể nói cho tất cả mọi người biết nữ thần đã trở lại còn dẫn theo một cái bánh bao nhỏ quay về Trước 1645, mọi cảm xúc của cô đều biến mất theo anh tân cảnh chi tống thanh ngạn và những người trong đoàn làm phim khuynh t h ả n luyến đều cảm thấy đó là một tin tức rất tốt là một dấu hiệu tốt trong ngày đầu công chiếu tất cả mọi người đều đăng tin chúc phúc cho hiến thanh t i trên n ộ i b ộ sự thật chứng minh sự biến mất của hiến thanh t i trong giới giải trí trong mấy tháng vừa qua không có bao nhiêu ảnh hưởng cũng không thay đổi được sự nổi tiếng của cô quý miên miên ở lại với yến thanh ti tới tận lúc trời tối mới lưu luyến ra về cô bắt một chiếc taxi ở cổng bệnh viện sau đó dừng lại trước siêu thị gần tiểu khu mua rất nhiều quần áo trẻ con đồ chơi các kiểu cái nào cũng muốn mang về nhà lúc tính tiền thu ngân cho đồ đạc vào túi cũng không nói giá tiền mà đưa cả đống đồ cho cô quý miên miên chủ động hỏi bao nhiêu tiền nhân viên thu ngân đáp của cô đã thanh toán rồi a quý miên miên sửng sốt một chút rồi vội vàng hỏi làm phiền một chút ai giúp tôi thanh toán vậy giờ này siêu thị rất đông người xếp hàng đằng sau rất nhiều thấy quý miên miên bất động người ở phía sau liền rủ. nhân viên thu ngân nói những người khác đang chờ thanh toán quý miên miên bất đắc dĩ đành phải ra ngoài cô đứng bên ngoài còn thò đầu và hỏi có thể cho tôi biết là ai được không nhân viên thu ngân không để ý tới cô quý miên miên bất đắc dĩ phải ra ngoài cô rất n g h i hoặc ai giúp cô thanh toán chứ chẳng lẽ là tô chảm quý miên miên quay đầu nhìn bốn phía chẳng phát hiện ra gì lạ cô cắn môi mang theo mấy túi đồ nặng trịch rời khỏi siêu thị mấy tháng này tô chảm thường xuyên xuất hiện ở xung quanh cô giúp cô rất nhiều lần cũng dạy bảo không ít còn bắt nạt cô có lúc lại giải vây giúp cô mặc kệ quý miên miên nói lời khó nghe thế nào thì anh cũng chưa từng bỏ đi sau quý miên miên mệt quá nên chẳng thèm nói nữa kệ đi trước đây người thần bí có thể là diệp thiểu quang kia xuất hiện quanh cô vài lần nhưng sau đó anh ta không bao giờ xuất hiện nữa tâm tình của quý miên miên cũng vì thế chậm rãi lạnh xuống có đôi khi cô cảm thấy diệp t h i ể u quang vẫn ở đây anh chỉ là đi chưa về mà thôi mỗi tối quý miên miên đều cảm thấy như đã chết chờ trời sáng mặt trời lên rồi cô mới sống lại cứ ngày qua ngày cô đã sống như thế nửa năm rời khỏi siêu thị quý miên miên thấy mình mua nhiều đồ nên vẫy một chiếc xe nhưng chiếc xe vừa dừng thì sau lưng lại có một đôi tình nhân xuất hiện đẩy cô ra rồi cùng ngồi lên xe taxi đi rồi chỉ để lại một làn khói đen quý miên miên sắc mặt đảm mạc nếu là trước kia cô nhất định sẽ lôi đôi c ẩ u nam nữ kia ra đánh cho một trận dám tranh xe với chị à, muốn chết đúng không nhưng hiện tại quý miên miên rất ít khi tức giận hầu như cô chẳng để tâm chuyện gì cả mọi cảm xúc của cô đã theo diệp thiều quang rời đi rồi quý miên miên thở dài một tiếng mang theo những túi đồ nặng trịch đi bộ về cô đi rất chậm hai tay nặng trĩu làm cô không thể đứng thẳng mà đi so với trước đây cô gầy đi rất nhiều bóng dáng nhỏ bé đơn bạc giống như có thể ngã bất cứ lúc nào không một hồi một chiếc xe dừng ở trước mặt quý m i ê n miên người trên xe đi xuống đóng cửa lại giảng lấy túi đồ trong tay cô sau đó không đợi cô nói gì liền bước về phía trước t r ư ớ c 1646, có lẽ có một ngày chúng ta có thể làm bạn quý miên miên nhìn theo bóng dáng cao gầy đó nhữ mày xem ra người vừa tính tiền cho cô đúng là tô chạm hy vọng mỏng manh trong lòng quý miên miên lại tiêu tan tô chạm đi rất nhanh anh đặt đồ xuống trước cửa nhà cô đợi quý miên miên rời khỏi thang máy thì anh chuẩn bị ra về anh biết quý miên miên ghét mình cho nên sẽ không bao giờ nói những lời vô nghĩa trước mặt cô lúc hai người đi ngang qua nhau quý miên miên nói chờ một chút tôi chạm dừng lại quý miên miên mở cửa mang đồ vào phòng sau đó cô đóng cửa lại nói tới quán c à phé đối diện tiểu khu ngồi đi tôi chạm kinh ngạc được đây là lần đầu tiên quý miên miên mời anh lúc đi xuống thì gặp lãnh nhiên trở về thấy quý miên miên đi cùng tô chạm thì vẻ mặt khiếp sợ hai người quý miên miên mỉm cười với câu về rồi à ừ cô muốn ra ngoài à lãnh nhiên nhìn tô chạm đầy phong bị ánh mắt mang theo chút địch ý tô chạm thản nhiên đi qua chỉ nhìn một cái mà không nói gì có chút việc có muốn tôi đi cùng không quý miên miên lắc đầu không cần anh về nghỉ ngơi đi lãnh nhiên nhìn theo bóng dáng quý miên miên và tô c h ả m lấy mũ lười chai từ trên đầu xuống hung hăng ném xuống đất người đàn ông này cậu đã gặp rất nhiều lần thường xuyên xuất hiện quanh quý miên miên vừa nhìn đã thấy có mưu đồ gây dối không có tâm địa tốt tối thế này mà quý miên miên còn đi cùng anh ta ra ngoài sẽ không có chuyện gì chứ lãnh nhiên đội mũ đeo khẩu trang lên xoay người lặng lẽ đi theo chị thanh ti đã dặn cậu phải để mắt tới quý miên miên bọn họ là hàng xóm cậu không thể ngồi yên không quan tâm được đi vào quán c à phé ngồi xuống quý miên miên tùy tiện gọi một ly c à phé tô chảm chỉ cần một ly nước lọc quý miên miên nói tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện tô chảm cô nói đi quý miên miên nhìn người đối diện tô chảm tôi đã nói từ t r ư ớ c rồi tôi biết vì sao anh lại đi theo tôi tôi không cần anh ngày náy tự trách hay xin tha thứ gì anh ấy không cứu anh anh ấy là vì cứu tôi anh giống anh ấy như thế lại cứ l ợ n vởn quanh tôi có lợi ích gì không giống như lúc nãy trả tiền cho tôi ấy tôi không có tiền à tôi chẳng lẽ không thể tự nuôi mình à anh làm thế sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy m ệ n h chết đi được tôi chảm sửng sốt quý miên miên nói tôi không cần anh đồng tình hay thương hại càng không cần tiền của anh xin lỗi cuộc sống của tôi rất tốt tôi cũng rất thích anh có công việc của anh đừng cả ngày đi theo tôi nữa lúc ban đầu đúng là tôi rất hận anh nhưng hiện tại đều đã qua rồi tôi không còn giận anh nữa cuộc đời vốn nhiều bất chắc nếu lần nào xảy ra chuyện cũng tìm người để hận vậy oán khí sẽ nhấn chìm tôi mất t ô chẳng há mồm muốn nói nhưng quý miên miên đã đứng dậy hẹn gặp lại sau này cứ thế đi có lẽ có một ngày chúng ta còn có thể làm bạ nói xong quý miên miên cảm thấy thoải mái hơn không ít hy vọng t ô chẳng có thể nghe lọt l ô thai t ô chẳng không biết nên nói cái gì cô quý miên miên đáp tôi về đây cô xoay người đi tới quẩy thanh toán rồi rời đi toàn bộ quá trình t ô chạm chỉ nói được đúng một chữ anh n ế u mày kỳ thực vừa rồi anh rất muốn nói không phải anh trả tiền cho cô t r ă m bốn mươi bảy biết cô chán ghét mình nên anh không bao giờ nói gì trước mặt cô t ô chạm mới tới đây mỗi lần tới anh đều có thói quen tới thăm quý miên miên vừa vặn thấy cô xách đổ từ trong siêu thị đi ra sau đó anh bèn xuống xe anh biết cô không bao giờ lên xe của mình vậy nên r ứ t khoát xuống sách đổ giúp cô về nhà tô chạm là người có năng lực ứng biến rất tốt tài ăn nói cũng đỉnh nhưng ở trước mặt quý miên miên anh cứ như người vừa cầm vừa đ i ế t vậy biết cô chán ghét nên anh thường không nói lời nào khi xuất hiện nhưng lần này tô chạm nhữ mày ngoài anh ra còn có người khác đang ở bên cạnh quý miên miên ư người đó là tốt hay xấu tô chạm đứng dậy anh cảm thấy cần phải điều tra một chút ban đêm giữa mùa hè nhiệt độ vẫn rất cao quý miên miên vừa đi vừa nghĩ không biết trong tủ lạnh còn gì ăn không nữa câu nghĩ rất chăm chú nên không biết lãnh nhiên đi theo sau mình lãnh nhiên vừa rồi lén lút đi theo đứng ở cửa thấy quý miên miên nhanh chóng rời đi thì mới thở phào một hơi vội vàng đuổi theo cậu ta muốn đi ngăn tô chạm nói mấy câu nhưng người ở quán c à phé rất đông cậu sợ mình sẽ bị nhận ra nên nhanh chóng rời đi quý miên miên đi vào thang máy đang muốn đóng cửa lại thì lại nghe thấy giọng của lãnh nhiên đợi chút lãnh nhiên đi vào quý miên miên sửng sốt anh cũng ra ngoài à. lãnh nhiên a đi mua chút đồ vậy đồ đâu lãnh nhiên xấu hổ trên đường ăn hết rồi a thang máy đi lên lãnh nhiên hỏi người lúc này tới đây tìm cô làm gì thế tôi thấy anh ta không giống người tốt miên miên tôi nói với cô tôi cũng là đàn ông ở trong làng giải trí lăn lộn cũng lâu rồi liếc mắt một cái cũng nhận ra anh ta là người thế nào quý miên miên cười hỏi vậy anh nói anh ta là người thế nào lãnh nhiên thâm cơ thâm trầm lòng dạ khó lường quý miên miên gật đầu anh nói đúng anh ta đúng là người đàn ông rất khó đoán chả thế loại đàn ông này rất giỏi tính kế người khác cho nên miên miên cô đừng quá thân cận với anh ta ừ tôi biết rồi vậy vừa rồi cô và anh ta lãnh nhiên rốt cuộc cũng nói ra điều mình muốn hỏi nói rõ một chuyện thôi cô không nghĩ sẽ nói ra chuyện của tô t r ạ n g liền hỏi tiếp gần đây hình như anh rất bận nói tới cái này lãnh nhiên thở dài một tiếng trước khi sang năm mới cậu nhận một kịch bản phim thanh xuân vườn trường gần đây rất nổi tiếng hiện tại đã là một trong những ngôi sao tiểu thịt tươi chạm tay vào là bỏng ra sân bay cũng có vô số em gái xếp hàng tiễn b à đón lãnh nhiên có cảm giác cả tinh thần và thể xác sắp suy sụp tới nơi rồi quý miên miên ă n ủi nổi tiếng là chuyện tốt nhưng nổi tiếng thì cũng phải trả giá không nhỏ Quân lãnh à tốt thôi. l nhiên đúng rồi hôm nay chị thanh ti sinh rồi là con trai hay con gái thế tôi chuẩn bị quà tới thăm con trai nhưng chị ấy không muốn công bố với truyền thông lãnh nhiên nhớ tới một chuyện nói với quý miên miên hiểu rồi chị thanh ti còn ở cứ sau đó là cho con bú miên miên dù sao hiện tại cô cũng không có việc gì cô tới làm trợ lý cho tôi đi chứ bỏ tiền lương công ty trả tôi sẽ trả thêm cho cô một phần cam đoan còn cao hơn so với công ty thế nào quý miên miên sáng mắt đây là nói nếu cô làm trợ lý cho lãnh nhiên thì tiền lương sẽ ít nhất là một vạn rưỡi sao thật là một miếng thịt béo bở nha nhưng mà không được t r ư ớ c 1648, nhất định anh ấy đã t ừ n g tới không được đâu chị thanh ti đang ở c ữ mặc dù tôi không có việc gì nhưng vẫn phải thường xuyên tới đó nhà họ còn có tiểu h ạ n h nhân anh không biết tiểu h ạ n h nhân đáng yêu thế nào đâu nhớ tới tiểu h ạ n h nhân lòng quý miên miên mềm như k ẹ o đường vậy hạnh nhân cô nói con chị thanh ti gọi là hạnh nhân á đúng thế cái tên quá đáng yêu đúng không lãnh nhiên không nhịn được cười thang máy dừng lại chị thanh ti nghĩ gì mà lại gọi con là hạnh nhân thế hai người ra ngoài quý miên miên nói sao chứ nghe hay mà rất đáng yêu ừ quả thật đáng yêu nhưng lúc chị ấy ở cứ cô cũng có giúp được bao n h ỉ ở h ư đâu vẫn nên đi làm trợ lý cho tôi thì hơn bình thường tôi vẫn cho câu nghỉ đi thăm họ mà quý miên miên dừng lại với số tiền này anh có thể mời được hẳn ba trợ lý đấy lãnh nhiên không nghĩ ngợi nói thẳng cô và người khác có thể giống nhau sao tôi thấy thích thế là được rồi nói xong trái tim cậu đột nhiên dạo dực cảm thấy lời nói này của mình có chỗ không đúng nhưng lại không biết sai ở đâu cậu khẩn trương giải thích khu khu tôi không có ý đó ý tôi là chúng ta là bạn tốt những người khác tôi không quen tâm sự giống như tâm sự với cô quý miên miên cũng không nghĩ nhiều ừ tôi biết cô nói thế làm lãnh nhiên cảm thấy hơi mất mát trong lòng cậu như nghe thấy bản thân mình đang tự nói trong lòng thực ra là tôi có ý đó đó lãnh nhiên nói chút nữa cùng ăn tối đi tôi gọi đồ biển về ăn không quý miên miên vừa nói được một chữ thì đã bị cướp lời đừng từ chối chúng ta là bạn bè lại là hàng xóm tôi chưa ăn cô cũng chưa ăn nhiều ngày không gặp rồi cùng ăn một bữa cơm đi tôi nghĩ cô cũng đang đói bụng lắm quý miên miên đúng là đang đói bụng cô đành gật đầu vậy cũng được lãnh nhiên tôi cười đi họ sẽ mang tới sớm thôi chúng ta vào nhà đi đợi chút tôi phải về sắp lại chút đồ vừa mua đã chút sẽ sang tìm anh cô mua rất nhiều đồ cần phải sắp xếp lại cho tốt mấy hôm nay hiến thanh ti sẽ phải ở bệnh viện nên chưa dùng được chờ họ về nhà cô sẽ tới nhạc ra thăm họ vậy tôi trở về xem trong tủ lạnh còn gì uống không đã quý miên miên nói trong tủ lạnh nhà tôi còn co ca chút tôi sẽ đem sang được đi đến trước cửa quý miên miên cho tay vào túi thì lại không thấy chìa khóa cô sửng sốt một chút không phải chứ chẳng lẽ rơi ở trên đường cô lục lại túi sách một lần vẫn không thấy lãnh n h i n hỏi sao thế vừa rồi chúng ta đi về đây anh có thấy tôi làm rơi chìa khóa không không quý miên miên vô vô đầu nhất định là khi cô mang đồ vào nhà đã quên rút chìa khóa rồi này đây là cái gì lãnh nhiên thấy dưới thảm trước cửa lộ ra gì đó bèn nhặt lên chìa khóa không phải cô đặt ở đây từ trước đấy chứ quý miên miên lắc đầu cô cầm lấy cái chìa khóa kia cảm giác được trái tim đang đập rất nhanh dường như nó đang sống lại có chìa khóa cửa nhà ngoài cô ra thì chỉ còn có diệp thiều quang cô chưa từng để chìa khóa dưới đệm sao hôm nay lại có nhất định là anh ấy ánh mắt quý miên miên sáng lên xoay người bỏ chạy ra ngoài c h ư ơ n một nghìn sáu trăm bốn mươi chín tôi biết anh ấy sẽ không rời bỏ tôi quý miên miên chạy như điên đảo mắt đã lao vào thang máy lãnh nhiên giờ mới kịp phản ứng há m ù n tê ơ miên miên miên miên cô đi đâu thế nhưng người đã sớm đi vào thang máy mất rồi lãnh nhiên lo lắng đuổi theo nhưng thang máy kia đang được sử dụng lãnh nhiên chạy vào cầu thang bộ cậu chạy rất nhanh trong cầu thang bộ chỉ có bước chân của một mình cậu nha đầu đó đột nhiên chạy đi đâu chứ người cô ấy nói là ai lãnh nhiên vừa chạy vừa lầm bầm anh cảm thấy quý miên miên giống như nổi điên căn bản không thể khống chế đại khái chạy xuống sáu bảy tầng lầu thì gặp một người mặt đồ đen đội mũ đang từ từ đi xuống hai người vừa vặn gặp nhau ở chỗ chiếu nghỉ lãnh nhiên hét lên nhường đường nhường đường cậu lách qua người nọ rất nhanh kéo dài khoảng cách sau khi cậu chạy ra rồi người nọ dừng lại lãnh nhiên chạy đến lầu một thì quý miên miên cũng ở trong thang máy đi ra đang điên cuồng tìm kiếm quanh tiểu khu lãnh nhiên m ệ t muốn chết cậu giữ tay quý miên miên lại miên miên cô làm sao thế muốn tìm ai nói với tôi tôi sẽ tìm giúp cô hốc mắt quý miên miên đỏ bừng cô hoang mang lo sợ như một đứa nhỏ l ạ c đường cô nhìn lãnh nhiên nói diệp thiều quang anh tìm diệp thiều quang giúp tôi anh ấy đã trở lại lãnh nhiên kinh hãi kêu lên miên miên quý miên miên d ơ chìa khóa nhà lên chìa khóa trong nhà chỉ tôi và anh ấy mới có chìa khóa của tôi đã để quên trong nhà còn chưa lấy ra nhất định là anh ấy đã tới đây và đặt chìa khóa ở đó nhất định là anh ấy lãnh nhiên vừa rồi anh chạy ở cầu thang bộ anh có thấy anh ấy không có gặp người nào không lãnh nhiên nghe quý miên miên nói xong thì cảm thấy vô cùng đau lòng cô nhớ người kia tới phát điên rồi cậu nói miên miên cô bình tĩnh lại một chút nghe tôi nói được không vừa rồi cậu có đụng phải một người ở cầu thang nhưng người đó chắc là người sống ở khu này không phải diệp thiều quang quý miên miên lắc đầu sao tôi có thể bình tĩnh được rõ ràng anh ấy đã tới đây sao lại không gặp tôi tôi muốn nhanh đi tìm anh ấy miên miên lãnh nhiên cao giọng cái chìa khóa kia có lẽ trước đây đã có ở đó rồi hôm nay mới lộ ra ngoài thôi người đã chết rồi sao có thể trở về miên miên đừng lừa dối mình nữa lãnh nhiên biết nói ra những lời này sẽ làm người ta thương tâm hiện tại có lẽ quý miên miên không muốn nghe những lời này nhất nhưng nếu không nói cô sẽ mãi chấp mê bất ngộ sẽ mãi nhốt mình trong thế giới hoang tưởng đó mà không chịu đi ra vẫn không chịu tin vào sự thật mà sự thật là diệp t h i ể u quang đã chết cho dù không bị bom nổ chết thì rơi xuống dòng sông chạy xiết như thế sao có thể sống nổi đây huống chi huống chi huống chi trước đó anh ta còn bị thương nữa quý miên miên đẩy mạnh lanh n h â n ra anh nói vậy đúng thế trước kia tôi cũng nghĩ là anh ấy đã chết nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy anh ấy còn sống anh ấy chưa chết tôi có thể cảm nhận được anh ấy anh ấy sẽ không bỏ tôi lại anh ấy nhất định sẽ quay về tìm tôi nhất định tinh thần của quý miên miên lúc này thật không xong nhưng dù là ai đi chăng nữa nếu rơi vào trường hợp này cũng sẽ không tốt được cô tiếp tục đi tìm người liên tục gọi tên diệp t h i ế u quang lãnh nhiên thở dài một lần nữa lại đuổi theo 1650, tôi r ư ớ c 1650, t nhất định sẽ tìm được anh ấy sẽ không để mất anh ấy lần nữa được được tôi tìm cùng cô được chứ miên miên cô có nghĩ tới một chuyện này cho dù nếu anh ấy còn sống nhưng tại sao lâu như thế còn chưa tới tìm cô nếu anh ấy thích cô như thế anh ấy sớm phải quay về tìm cô mới đúng chứ thanh âm của quý miên miên khẳng khàn khàn dù có là nguyên nhân gì thì tôi vẫn tin anh ấy tôi nhất định sẽ tìm được anh ấy tôi không thể mất anh ấy lần nữa lãnh i ê n cô cậu và quý miên miên tìm khắp trong ngoài tiểu khu chạy tới chạy lui vài lần nhưng cũng không phát hiện ra bóng dáng diệp t h i ể u quang bọn họ rời khỏi cổng từ trong cầu thang bộ một thân ảnh màu đen bước ra chậm rãi rời khỏi tiểu khu không tìm được diệp t h i ể u quang mấy ngày sau cảm xúc suy sút của quý miên miên lại một lần nữa đứng lên cô cố ý không mang theo chìa khóa cố ý không ăn cơm nhưng chìa khóa không xuất hiện lần nữa cũng không có ai treo đồ ăn cô thích ăn ngoài cửa nữa lãnh nhiên thấy quý miên miên trong vòng một tháng mà gầy đi không ít thì trong lòng có một tư vị không nói thành lời cậu chỉ có thể lấy cớ mình thèm ăn này nọ gọi đồ ăn ở ngoài về sau đó lại bỏ qua một ít công việc bên ngoài Thường xuyên về nhà gọi quý miên miên sang a n t r u n g cậu cẩn thận cất giấu cảm xúc của mình làm bạn với quý miên miên vắt ó c tìm l ư u kế để có lý do chăm sóc cho cô đ à o mắt mùa hè nhanh chóng đi qua mùa thu cũng sắp tàn đông đã chuẩn bị sang theo thời gian vun vút tiểu hạnh nhân cũng phát triển rất nhanh tiểu hạnh nhân từ một cục thịt chỉ biết ăn ngủ ị giờ đã biến thành một thằng nhóc biết lật người biết xoay người biết cười tiểu hạnh nhân có cái tên rất kinh diễm nhạc tư khuynh tên là nhạc thính phong đạt không có ý tứ gì đặc biệt cả chỉ lấy theo tên thanh ti mà đạt anh cảm thấy cách p h á tâm của cái tên này rất giống với nhớ thanh ti đầu tiên nhạc thính phong muốn lấy chính chữ trong tên của thanh ti đặt cho thằng nhóc nhưng cả thanh và ti với một thằng bé thì hơi nữ tính cho nên sau đó hạ an lan sửa lại âm tự nguyên bản muốn đổi thành tình có điều cả nhà đều cảm thấy chữ này rất phức tạp chỉ sợ lúc đi học con nhà người ta đã nộp xong bài thi rồi mà con nhà mình còn chưa viết xong cái tên không biết về nhà có oán hận họ không cho nên liền lấy khuynh trong khuynh thành vừa đúng ngày mà phim điện ảnh do hiến thanh ti thủ vai chính là khuynh thành luyến ra g i ạ p lại nói khinh u thành luyến đã gặt hái được rất nhiều thành công thu về hơn 10 triệu ở phòng bán vé người xem đều rất khen ngợi ngay cả một vài nhà phê bình điện ảnh khó tính nhất cũng phải chấp bút cho bộ phim này tám điểm nếu không có gì xảy ra cuối năm nay hai giải thưởng lớn dành cho nam chính nữ chính sẽ thuộc về yến thanh ti và tần cảnh chi đối với lễ trao giải cuối năm yến thanh ti thực sự mong chờ giải thưởng thánh tức là giải thưởng cao quý nhất của giới điện ảnh trong nước có được giải thưởng này coi như yến thanh ti mới chân chính bước lên con đường của một ngôi sao hạng a cho nên cô cực chờ mong giải thưởng đó sau khi sinh con và ở nhà cho con bú vài tháng yến thanh ti nhận một bộ phim điện ảnh lại nhận tiếp hai quảng cáo ra nước ngoài tham gia một sự kiện thời trang ngày qua ngày trôi qua đều rất thoải mái tới gần cuối năm sau hai lần t u y ế t rơi lạc thành càng lúc càng lạnh hơn